Nhưng nếu là tiêu phượng loan, bốn người mặt khác mấy hạng biểu hiện đều là như vậy ưu tú, một khi câu thượng tốt nghiệp tiêu chuẩn, bốn người lần sau liền không thể lại đại biểu mặc tề thư viện dự thi, không lợi hại như vậy đệ tử, lại không có thể mượn sức bốn người trở thành mặc tề thư viện tiên sinh, vạn hồng như thế nào tính đều thế lão hữu cảm thấy đáng tiếc, lão hữu sinh sôi lãng phí tốt nhất tài nguyên A, nếu là bốn người năm nay thật sự có thể tốt nghiệp, còn bị phiêu. Minh thư viện cùng cực nam thư viện kéo đi, lão hữu liền chờ khóc đi, đừng khẩn trương, ngày hôm qua các người phát huy rất khá, hôm nay chỉ cần bảo trì nhẹ nhàng liền hảo, ngày hôm sau, bởi vì ngày hôm qua biểu hiện được giải nhận, đoạt được 30 phân, trương côn bằng tâm tình cực hảo, trương côn bằng tính, chỉ cần tiêu phượng loan đám người biểu hiện không sai biệt lắm, hôm nay thi đầu lấy được thành tích, hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào, đặc biệt là nhìn đến bốn. Người thản nhiên bộ dáng, trương côn bằng trên mặt tươi cười lại thâm vài phần, như vậy xem ra, giáo thụ bốn người vị kia cao nhân, chẳng những thể bác chi thuật cực cao, ngay cả linh lực cũng là không kém, quả thực chính là toàn tài. Như vậy cao nhân, hắn nếu không kéo đến mặc tề thư viện tới, hắn còn xứng vì mặc tề thư viện viện trưởng sao, cũng may gần quan được ban lộc cao nhân cùng tiêu phượng loan bốn người quan hệ cực hảo, chỉ cần làm tiêu phượng loan dẫn tiến, nhí. Đến cao nhân hẳn là sẽ không cự tuyệt hắn mời mới là, đến nỗi cao tùng cùng Nam Bắc Thiên, liền chờ dương mắt nhìn đi, ân, tiêu phượng loan nhàn nhạt mà ứng một câu, sau đó đánh giá hôm nay muốn lên sân khấu cùng chính mình thi đấu người, tiêu phượng loan, hôm nay như vậy náo nhiệt trường hợp, sư phụ ngươi không có tới sao, trương côn bằng bất động thanh sắc mà hỏi thăm lên, sư phụ, nghe thế hai chữ, tiêu phượng loan lông mày một trọn, thu hồi ánh mắt, thú vị nhi mà. Nhìn về phía Trương Côn Bằng, ai nói cho ngươi, ta có một cái sư phụ, nàng trước nay đều là tự học thành tài hảo sao, tiêu phượng loan, ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn cùng sư phụ ngươi thấy thượng một mặt, tâm sự, tiêu phượng loan, ngươi liền không nghĩ sư phụ ngươi có thể quang minh chính đại giáo ngươi sao, ngươi không muốn sư phụ ngươi có thể đứng ở Thái Dương phía dưới sao, Trương Côn Bằng dụ hống mà nói. Cái gì sư phụ, rõ ràng, là tỷ của ta, thiếu kiên nhẫn tiêu khải chỉ cảm thấy trương côn bằng nói không thể hiểu được, hắn thể bác chi thuật cùng linh lực, đều là từ hắn tỷ một tay giáo, đến nỗi tống thừa hoàn cùng cố bình sinh, còn lại là từ hắn giáo, dưới bầu trời này còn có thể có so với hắn tỷ lợi hại hơn người, cho hắn tỷ đương sư phụ, chê cười, tiêu phượng loan tay rỗi ra, trực tiếp đem tiêu khải miệng cấp bưng kín, không cái này ý tưởng. Viện trưởng, ngày hôm qua chúng ta đã tham gia thi đấu, cho nên ước định ngươi sẽ không quên đi, mà hôm nay ngươi còn có cần hay không chúng ta tham gia thi đấu, cấp câu thống khoái lời nói, không cần chúng ta liền đi rồi, muốn biết nàng sư phụ là ai, quả nhiên, trương côn bằng cái này viện trưởng cũng không thảo hỷ, chính là có điểm tiểu thông minh, nghĩ vậy dạng người, tu vi thế nhưng so tiêu kiểu còn cao, chính là gia quốc đệ nhất nhân. Tiêu phượng loan liền có chút buồn bực, muốn, trương côn bằng mặt hơi hơi kéo xuống, nhưng thực mau liền không chế được, đem tiêu phượng loan bốn người sư phụ thỉnh đến mặc tề thư viện cố nhiên quan trọng, nhưng là tiêu phượng loan bốn người thế mặc tề thư viện thi đấu càng quan trọng. Cũng thế, sự tình muốn từng cái tới, trước chờ đem tam viện gặp gỡ sự tình thú phục, nhắc lại thỉnh sư vấn đề, hôm nay hảo hảo so, viện trưởng tin tưởng các ngươi nhất định sẽ giống ngày hôm qua giống nhau. Có kinh người biểu hiện, ha ha ha ha, Tiêu Phượng Loan chỉ cười, không nói, cái gì tin tưởng bọn họ, hẳn là tin tưởng nàng sau lưng cái kia sư phụ đi, không cần khẩn trương, ngày hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay là hôm nay, hảo hảo biểu hiện, sẽ không có vấn đề. Cùng ngày hôm qua thản nhiên thong dong bất đồng, Cao Tùng cùng Nam Bắc Thiên đều không có lại cùng Trương Côn Bằng pha trò, đứng ở Trương Côn Bằng bên người, xem Trương Côn Bằng trò hay Ngày hôm qua thể bác tri thuật thi đấu, cao tùng cùng Nam Bắc Thiên giống như là bị người, ở trên mặt hung hăng quăng mấy cái bàn tay giống nhau, đau vẫn là nhẹ, để cho hai người không tiếp thu được chính là cái loại này nan kham cả, tam viện thực lực cơ bản đều là lực lượng ngang nhau, liền tính ngẫu nhiên có trên dưới, cũng là sở kém không có mấy, tranh lệch rất nhỏ, nhưng ngày hôm qua thể bác tri thuật, mặc tề thư viện. Biểu hiện thực rõ ràng đem phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện xa xa, mà ném ở mặt sau, có một số việc, nhưng chỉ lần này thôi, thể bác chi. Thuật còn chưa tính, hôm nay chính là linh lực thi đấu, bọn họ hai viện tuyệt đối không có khả năng tái giống như ngày hôm qua như vậy, chẳng những bại bởi mặc tề thư viện, lại còn có thua khó coi như vậy. Viện trưởng, đệ nhất danh sợ là có chút vấn đề. Ngô Mông không nghĩ trường người khác trí khí, diệt chính mình uy phong, chính là, có một số việc vốn là sự thật, hắn không nói cũng không đại biểu không tồn tại, sau đó không đã xảy ra, có ý tứ gì, cao tùng trong lòng, lột bột, một chút, chẳng lẽ mặc tề thư viện kia bốn người, linh lực cũng rất cao, mặc tề thư viện không phải thực thích làm thiên khoa kia một bộ sao, tiêu phượng loan bốn người ở thể bác chi thuật thượng biểu hiện đã như vậy kinh diễm. Không nên không tốt với linh lực sao, mặt khác ba người tình huống, ta không rõ lắm, đến nỗi cái này tiêu phượng loan, ta nhưng thật ra nghe nói qua một việc, ngô mông thở dài, nếu là tiêu phượng loan bốn người thật sự chỉ là thiện khéo, thể bác chi thuật, vậy là tốt rồi, hư liền phá hủy ở ở những mặt khác, tiêu phượng loan bốn người thực lực chỉ sợ cũng không yếu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sự tình quan phiêu minh thư viện vinh nhục, cao tùng không thể không coi trọng. Viện trưởng, chúng ta tới ra quốc sớm hơn, cho nên nghe được tiếng gió khả năng so các ngươi nhiều một ít. Liền ở phía trước không lâu, đỗ ra đỗ phi chết ở tiêu phượng loan trong tay. Ngũ tế mặt tối sầm, thực mau liền minh bạch ngô. Mong sở chỉ chính là nào một việc. Liền bởi vì nghe nói qua chuyện này, ngũ tế vẫn luôn cho rằng, tiêu phượng loan lợi hại nhất nên là linh lực, mà không phải thể bác chi thuật. Nếu là ở linh lực thượng, bọn họ không có tự tin thắng quá tiêu phượng loan. Như vậy cũng chỉ có thể ở thể bác chi thuật cùng, với những mặt khác truy hồi một ít phong, nhưng là, ngày hôm qua sự tình nhi tương đương là hướng ngu tế cùng ngô mông, trên đầu hung hăng đánh một chút, đau đến lợi hại, tiêu. Phượng loan bốn người linh lực cao, nhưng là thể bác chi thuật một chút đều không yếu, cho nên, tưởng ở hôm nay linh lực thi đấu thượng truy phân, thật sự người si nói mộng, đỗ phi, đỗ ra cái kia nhi tử. Đối với Đỗ Phi, Cao Tùng chính là một chút đều không xa lạ, Đỗ Phi cũng từng là mặc tề thư viện thiên tự ban đệ tử, bởi vì thiên phú hảo, thường xuyên thế mặc tề thư viện tham gia thi đấu, ở Đỗ Phi tốt nghiệp phía trước, phiêu minh thư viện bởi vì cái này Đỗ Phi chính là, ăn không ít mệt, làm Đỗ Phi ra không ít nổi bật, đã từng lão đại khó chết ở tiêu phượng loan trong tay, này liền đại biểu cho, tiêu phượng loan so lão đại khó còn lão đại khó. Sao có thể, ta nghe nói Đỗ Phi đã là tử giai đỉnh Tu Linh giả, Cao Tùng đau đầu không thôi mà nói, Đỗ Phi tuổi thượng nhẹ cũng đã là tử giai đỉnh đệ tử, như vậy thiên phú đã phi thường không tồi. Nhưng hiện tại ra một cái có thể đem Đỗ Phi giết chết tiêu phượng Loan, Cao Tùng chỉ cảm thấy tiêu phượng. Loan cái này tiểu cô nương thật là đáng sợ. Đỗ Phi lại lợi hại, hắn cũng là cái hai mươi tuổi nam nhân, có như vậy biểu hiện kinh diễm, miễn cưỡng vẫn là có thể lý giải. Nhưng là Tiêu Phượng Loan 18 tuổi cũng không mãn, nói câu không dễ nghe, ở gia quốc Tiêu Phượng Loan còn không xem như một cái người trưởng thành, chỉ là một cái hài tử, hài tử có được như vậy thực lực, như thế nào có thể không gọi người sợ hãi, đúng vậy, liền tính Đỗ Phi là tử giai đỉnh Tu Linh Cao, thủ cũng ở điểm tướng trên đài cùng Tiêu Phượng Loan lập hạ sinh tử trạng, chết oan chết uổng, ngô mông sắc mặt trầm trọng, cũng mất công tam viện gặp gỡ có minh sát quy củ. Nhưng thương không thể vong, cũng không thể lập giấy sinh tử, nếu không, tiêu phượng loan nếu là xem ai không vừa mắt, buộc đối phương lập hạ sinh tử trạng, kia quả thực chính là tiêu phượng loan một người đồ tràng, tính, cao tùng phun ra một ngụm trọng khí, dĩ vãng không biết tiêu phượng loan chi, danh, năm nay một thức, chính là lá gan muốn nứt ra, hôm nay linh lực thi đấu thượng, cái này tiêu phượng loan bọn họ không thể trêu vào, liền dùng trốn. Các ngươi năm cái nghe, chờ một chút vạn nhất bất hạnh, mặc kệ các ngươi ở đệ mấy luôn chịu đến tiêu phượng loan, cùng tiêu phượng loan thi đấu, nhớ kỹ, không cần đánh, trực tiếp dùng nhận thua minh bạch sao, cùng tiêu phượng loan loại này biến thái đánh, thuần túy chính là ở lãng phí linh lực, còn không bằng tỉnh một, tỉnh, lưu tại tiếp theo chàng, bác một cái khác thứ tự đâu, đệ nhất danh, không được, khiến cho tiêu phượng loan cầm đi. Không thể trêu vào, trốn còn không được sao, hạ như vậy quyết định, Cao Tùng rất là không cam lòng, lại cũng không thể không làm như vậy. Ngày hôm qua ở Thể Bác Chi thuật thi đấu thượng, Cao Tùng cũng đã đa chịu giáo huấn. Hảo, đối tiêu phượng loan nhận thua, các ngươi không cần có gánh nặng, rốt cuộc lời này là ta nói, hảo hảo biểu hiện, tranh thủ có tốt. Thành tích, Cao Tùng vỗ vỗ năm cái dự thi đệ tử bả vai, lời nói thấm thiếm mà nói một câu. Là, viện trưởng, Ngô mông, ngụ tế mấy người rốt cuộc là thả lỏng một ít, bọn họ căn bản là không có muốn cùng Tiêu Phượng Loan, đua cái ngươi chết ta sống cao thượng tư tưởng. Viện trưởng, kia cực Nam Thư Viện, có người đột nhiên hỏi một câu, Tiêu Phượng Loan đáng sợ, bọn họ biết, nhưng là cực Nam Thư Viện không biết à. Thượng một hồi trong lúc thi đấu, Tiêu Phượng Loan chịu đến vẫn, là cực Nam Thư Viện đệ tử. Vạn nhất cực nam thư viện đệ tử một cái phạm chiều, cùng tiêu phượng loan khiêng thượng, kết cục nhất định sẽ thực thảm, quản không được nhiều như vậy, cao tùng lắc đầu, hắn cùng nam bắc thiên quan hệ cũng chỉ là so cùng trương côn bằng hảo một chút, hiện tại là tam viện gặp gỡ, phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện cũng làm muốn tranh một cái cao thấp, nếu không có ngô mông, ngũ tế ba người vì càng tốt mà hiểu biết tình huống, trước tiên đi vào. Gia quốc, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà hỏi thăm rõ ràng, biết được có tiêu phượng loan như vậy một cái biến thái tồn tại, bọn họ phiêu minh thư viện cũng trốn không thoát tiêu phượng loan cái này sát tinh, muốn trách chỉ có thể quái cực nam thư viện quá mức tự tin, chuẩn bị công tác làm được không đủ đúng chỗ. Viện trưởng nói không sai, ngày hôm qua tiêu phượng loan biểu hiện đại gia đã thấy được, muốn cực nam thư viện người đủ thông minh nên lợi dụng đêm qua thời gian. Đối tiêu phượng loan tình huống hảo hảo tìm hiểu một phen, ngô mông vội vàng tiếp một câu, hắn nhưng không nghĩ đem chính mình hỏi thăm tới tin tức, liền như vậy chia sẻ cấp cái gì cũng chưa làm, ngồi mát ăn bát vàng cực nam thư viện. Được rồi, liền như vậy làm, cao tùng vô án mà định, không được những đệ tử khác phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Trên thực tế, chứ bỏ vừa rồi hỏi cái kia phạm chiều đệ tử, những người khác căn bản là sẽ không có ý nghĩ như vậy. Lại không phải, cùng cái học viện người, vẫn là cạnh tranh quan hệ, nói mới là đầu óc nước vào, ngay cả vẫn luôn tường đối cương trực tiết yến, hôm nay cũng không có hé răng nói cái gì, hôm nay thi đấu yêu cầu năm người, chúng ta chỉ có bốn cái, một cái khác khiến cho nó không, tiêu phượng loan nhìn đến đối diện hai cái thư viện ra tới năm người, quay đầu hỏi một câu, sao có thể, cố bình sinh lắc đầu. Chúng ta viện trưởng không phải sẽ ăn loại này mệt người, liền tính cơ hội lại tiểu, cũng muốn bác một bác, trừ phi, hắn mất mặt ném lớn, bọn họ bốn người ở ngoài không ra tới vị trí, trương viện trưởng đã sớm phái người cấp bổ thượng, chờ cái này bổ người trên ở mười lăm người thi đấu bên trong, lấy được cái thứ mười lăm danh, lúc sau trương viện trưởng nên an phận một ít, lúc này làm bất luận kẻ nào dự thi, cố bình sinh đều có một loại bị người chiếm tiện nghi cảm giác. Tùy tiện đi, dù sao lại không phải cá nhân tái, tiêu phượng loan đánh ngáp một cái, này, không phải hiện đại ở thế vận hội Olympic, còn nói người thứ tự, tam viện gặp gỡ chỉ nói đoàn thể thành tích, dù sao ta chính là không cao hứng A, cố bình sinh ha ha A cười lạnh, tiêu phượng loan đối mặc tề thư viện hoàn toàn không có lòng trung thành, mới có thể đối trương viện trưởng an bài như vậy lãnh đạm, nhưng hắn không được, hắn tốt xấu cũng là ở mặc tề thư viện lớn lên. Tính, trải qua lần này thi đấu, nếu không mấy ngày, hắn liền không hề là mặc tề thư viện đệ tử, chú ý như vậy nhiều làm gì, thỉnh bốn vị tiền bối nhiều hơn chỉ giáo, một cái diện mạo cực kỳ thẹn thùng nữ sinh đã đi tới, ta kêu nghiêm viện, ta nhất định sẽ nỗ lực, nghiêm viện lớn lên không tồi, thanh thanh tù tú, không khó coi, cũng không đẹp diễm, là cái loại này cho người ta ôn hòa không có xâm phạm cả ngoan ngoãn tiểu cô nương. Nhìn đến nghiêm viện cái dạng này, tống thừa hoàn cùng cố bình sinh trực tiếp hết chỗ nói rồi, nữ nhân này là bọn họ nguyên bản. Thiên tự ban đệ tử sao, bọn họ như thế nào không nhớ rõ chính mình đã từng có như vậy một cái cùng trường. Lần này thi đấu, cho dù là phái thiên tự ban đệ tử cũng không nhất định có thể thắng, trương viện trưởng đột nhiên phái như vậy một cái liền nhận đều không quen biết người tới, là chuẩn bị cấp phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện đưa phân sao. Cố Bình Sinh khóe miệng chiều chiều, hắn miệng lại độc, có thể phun nam nhân, lại là không có biện pháp phun nghiêm viện loại. Này tiểu cô nương, đặc biệt là nghiêm viện diện mạo vẫn là cái loại này tương đối thảo hỉ, Cố Bình Sinh hít một hơi, đem đã đến yết hầu thô tục cấp nuốt đi xuống, dù sao Trương Côn Bằng mới là mặc tề thư viện viện trưởng, Trương Côn Bằng đều ở không ngờ, hắn buồn bực cái gì, tùy tiện Trương Côn Bằng như thế nào lăn lộn đi, lần này tam viện gặp gỡ. Cũng coi như là hắn cái này đệ tử vì thư viện làm cuối cùng một việc. Cố Bình Sinh phát hiện, bởi vì lần này tam viện gặp gỡ sự tình, hắn đối mặc tề thư viện, này gian trường học cũ một chút quyến luyến cùng không tha cảm đều không có, có chỉ là hận không thể chạy nhanh rời tay chán ghét cảm. Cố Bình Sinh sờ sờ chính mình lương tâm, là hắn lương tâm hỏng rồi, vẫn là mặc tề thư viện xảy ra vấn đề. Tiêu sư tỷ ta cũng là lần đầu tiên tham gia tam viện gặp gỡ. Có cái gì không hiểu, ta có thể hay không tới hỏi ngươi, nghiêm viện đỉnh một chương nhà bên tiểu muội muội ôn hòa mặt, thẹn thùng lại ngưỡng mộ, mà nhìn tiêu phượng loan, tiêu phượng loan môi đỏ một nhấp, ta đồng dạng cũng là lần đầu tiên tham gia, ta liền thi đấu quy tắc đều không rõ ràng lắm, ngươi tới thỉnh giáo ta, tiêu phượng loan lấy xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn cái này kêu nghiêm viện cô nương, liền bởi vì nàng cái gì cũng không biết ngày hôm qua chính là bị phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện người cấp chê cười nàng là một ngốc trương côn bằng lại phái tới cái nhị ngốc trương côn bằng não tan a ta nghiêm viện mặt đỏ hồng khóe mắt hơi ướt một bộ phi thường ngượng ngùng bộ dáng được rồi ngươi muốn thực sự có cái gì không rõ sự tình đi hỏi bọn hắn ba cái ta thật không hiểu biết tiêu phượng loan hướng bên cạnh đứng chạm không cùng nghiêm viện ai đến thân cận quá. Nàng sợ tiếp xúc người, đặc biệt là nữ tử phần lớn đều là, tiêu năm cái loại này tương đối thật sản tính cách, cho dù là phiêu minh thư viện tiết yên tính tình cung thống khoái nhiều, giống, nghiêm viện loại này dễ dàng khóc nữ sinh, tiêu phượng loan có chút ứng phó không tới, cho nên, tiêu phượng loan dứt khoát nhường nhường, dùng ánh mắt ám chỉ cố bình sinh đem cái này nghiêm viện thu phục, đừng cho nàng thêm phiền toái. tiêu khải nhíu nhíu mày mau. Nhưng thật ra cùng nghiêm viện đáp một câu, ngươi là cái nào ban, tống thừa hoàn cùng cố bình sinh không quen biết cái này nghiêm viện, hắn cũng không quen biết, như vậy cái này nghiêm viện nếu không phải thiên tự. Ban, cũng không phải mà tự ban, viện trưởng đột nhiên phái như vậy một người bổ không vị, rốt cuộc có ý tứ gì, muốn thật là quá độ thiện tâm, làm một cái danh ngạch cấp phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện, chỉ cần làm cái này không vị trí tiếp tục không không phải hảo sao. Hà tất làm điều thừa, ta là xếp lớp sinh, viện trưởng tuy rằng làm ta nhập đọc thiên tự ban, nhưng ta càng muốn, nghiêm viện khuôn mặt nhỏ đỏ lên, dùng khát vọng ánh mắt nhìn tiêu phượng loan bốn. Người, ý tứ thực rõ ràng, cùng thầy giáo cực yêu thiên tự ban so sánh với, nàng nhất tưởng nhập chính là người tự ban, nguyên lai like ngươi muốn làm người tự ban đệ tử A, cố bình sinh giảo hoạt cười, kia cảng tình nhưng hảo, tưởng đọc liền tới đọc bái. Ngươi đều có tư cách nhập thiên tự ban, tưởng tiến người tự ban khẳng định dễ dàng a, không tồi, kiên trì ngươi suy nghĩ, tống thừa hoàng cũng khó được đáp một câu khang, cổ vũ nghiêm viện kiên trì chính mình suy nghĩ, tiêu, khải mãnh trợn trắng mắt, cái này nghiêm viện lớn lên lại khó coi, liền hắn tỉ một cây tóc đều so ra kém, tống thừa hoàng cùng cố bình sinh như vậy nhiệt tình mà làm nghiêm viện đi người tự ban là, coi ý tứ gì, hai người toàn coi trọng cái này nghiêm viện. Không ánh mắt, ha ha, tiêu phượng loan vui vẻ, nhẹ nhàng sách sách tiêu khải lỗ tai, hai người bọn họ cấp nghiêm viện đảo hố đâu, lấy bọn họ hiện tại các hạng trình độ, đã đạt tới tốt nghiệp trình độ, tham gia xong lần này, tam viện gặp gỡ bọn họ liền không hề là mặc tề thư viện đệ tử, càng không thể có thể lưu tại người tự ban, cho nên, nghiêm viện muốn vào thiên tự ban cũng hảo, tưởng nhập người tự ban cũng thế, theo chân bọn họ một cái tiền đồng quan hệ đều không có. Úc, Tiêu Khải bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vỗ vỗ chính mình đầu, xem ta hồ đồ, đem như vậy mấu chốt sự tình cung cấp đã quên, Tiêu Khải nhìn đến bởi vì cố bình sinh cùng Tống Thừa Hoàn trả lời, lúc này cười đến cực kỳ cao hứng, nghiêm viện chiều chiều khóe miệng, tỷ, ngươi nói trương viện trưởng ở ngay lúc này tắt cái nghiêm viện lại đây, rốt cuộc là có ý tứ gì, ta cũng không biết, tùy tiện hắn là có ý tứ gì, cuối cùng khẳng định là cũng chưa ý tứ. Tiêu phượng loan sờ sờ tiêu khải đầu, cái này nghiêm viện là tốt là xấu, nàng không rõ ràng lắm, mà lần này tam viện gặp gỡ, nàng chỉ biết tham gia mấy cái chủ yếu có thể cho chính mình tốt nghiệp hạng mục, mặt khác lung tung rối loạn phải trương côn, bằng tự hành an bài, cho nên, trương côn bằng làm cái này nghiêm viện lại đây vô luận là có ý tứ gì, đều theo chân bọn họ không quan hệ, cũng là tỉ. Ta nghe ngươi, cái này nghiêm viện, chúng ta không để ý tới nàng cũng là được, tiêu khải nghe lời gật gật đầu, cũng không có tới gần nghiêm viện, mà là gắt gao mà đi theo tiêu phượng loan bên người, thậm chí không có nhiều xem nghiêm viện liếc mắt một cái, hôm nay chính là lại là hạng nhất chủ hạng, so chính là đơn thuần linh, lực, không thể thể bác chi thuật vì phụ, lần này thi đấu cùng phía trước không giống nhau, đều không phải là là đơn đã độc đấu. Mà là đem 15 người toàn buông giữa sân, cùng nhau đánh, sau đó căn cứ nga xuống thứ tự xếp hạng, bởi vậy, tự nhiên là có lợi có tệ, đối với mặc tề thư viện tới nói, tất là tệ lớn hơn lợi, chỉ là ngày hôm qua thể bác tri thuật thắng được quá xinh đẹp, trương côn bằng tính toán khi, chỉ cần tống thừa hoàn cùng cố bình sinh có thể căng đến tương, đối lâu, là được, không nói bên, dựa vào cố bình sinh cùng tống thừa hoàn, lấy cái hơn 10 phân. Hai cục xuống dưới, mặc tề thư viện điểm số tất nhiên sẽ không quá khó coi, ta nghiêm viện đáng yêu khuôn mặt nhỏ trắng bạch, không tự giác mà trốn đến tiêu phượng loan cùng tiêu khải phía sau, nghiêm viện rất rõ ràng thực lực của chính mình, nếu như bị phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện người công kích nói, nàng thực mau liền nhã xuống, nếu là có người chịu giúp nàng, vậy không giống nhau, nghĩ tiêu phượng loan kia chương có chút sống nguội mặt. Nghiêm viện lựa chọn tới gần tống thừa hoàn cùng cố bình sinh, hai vị sư huynh, chờ một chút còn thỉnh nhiều hơn chiếu cố, nói, nghiêm viện ánh mắt chợt lóe chợt lóe, thủy linh linh, nhưng thật ra rất xinh đẹp, giống nhau nam nhân nhìn đến nữ tử như thế xin giúp đỡ, tất nhiên sẽ mềm lòng, đáp ứng đem nghiêm viện hộ ở chính mình phía sau, nhưng hôm nay không giống nhau, hôn chi, cố bình sinh, cùng tống thừa hoàn trước nay đều không phải cái gì thương hương tiếc ngọc người. Nghiêm viện, hôm nay chính là tam viện gặp gỡ đại tái, thân phận của ngươi là đại biểu mặc tề thư viện tham gia thi đấu, vì mặc tề thư viện làm vẻ vang, nếu ngươi không có cái kia tự tin, có thể, trực tiếp ngã vào một bên là đến nơi, nếu là còn muốn chúng ta phân thần tới chiều của ngươi, chính là ở kéo chúng ta chân sau, tống thừa hoàn lông mày vừa nhíu, trước hết không khách khí mà của trách. Nghiêm viện một đốn, Nguyên Hàm Mai ở Tống Thừa Hoàn trước mặt khi ngươi cạnh mạnh, khi ngươi yêu thế, tại đây loại thời điểm, Nguyên Hàm Mai giống nhau đều sẽ dọn ra bản thân cố gắng lớn nhất, cùng Tống Thừa Hoàn kề vai chiến đấu, chính là đang xem, đến nghiêm viện kia chương điểm đạm đáng yêu lại kiên trì không di mặt khi, Tống Thừa Hoàn liền cảm giác được chính mình tựa hồ lại thấy được Nguyễn Hàm Mai, ở trải qua Nguyễn Hàm Mai sự tình sau, Tống Thừa Hoàn minh xác hiểu được. Một việc, đó chính là nhu nhược nữ nhân không nhất định nhu nhược, mà kiên cường nữ nhân cũng chưa chắc kiên cường, thừa hoàn nói không sai, nghiêm viện, nếu là ngươi sợ nói, có thể trực tiếp rời khỏi thi đấu, cố bình sinh gật đầu, hiện tại cũng không phải là thương tiếc nữ nhân thời điểm, trương viện trưởng tắc cái nghiêm viện tiến vào, thật sự là cho bọn họ thêm phiền, nhưng ta cũng tưởng thế mặc tề thư viện làm vẻ vang a nghiêm viện đô đô cái miệng nhỏ, nếu là nàng. Trực tiếp xuống sân khấu, không đi tranh thứ tự, kia nàng chẳng phải là bạch lên đây, hốn chi, nàng còn có nhiệm vụ ở trên người đâu, người nếu muốn thế mặc tề thư viện làm vẻ vang, phải hảo hảo nỗ lực phát huy bái, nhưng, nhưng là ta linh lực hữu hạn, nghiêm viện đáng thương vô cùng mà cúi đầu xuống, ta biết vài vị sư huynh linh lực thâm hậu, cấp bậc cực cao, ta khác không cầu, chỉ là hy vọng chờ một chút đánh lên tới. Hai vị sư huynh nhiều coi chừng một chút ta, đáp, bắt tay, làm ta tối nay bị loại trừ, tống thừa hoàn trợn trắng mắt, xem như nghe minh bạch nghiêm viện ý tứ. Nghiêm viện là muốn cho bọn họ đem nàng vây quanh lên, hộ ở sau người, miễn cho người khác công kích nghiêm viện, làm nghiêm viện quá sớm bị loại trừ. Nghiêm viện yêu cầu làm chính là thành thành thật thật mà đi theo bọn họ phía sau, chắn thiết bị chắn gió vũ bọn họ tới, nghiêm viện chính là đứng bất động, hưởng công là đến nơi. Này bàn tính, đánh đến cũng thật, đủ tốt, ngượng ngùng, không được, Cố Bình Sinh á ngốc cười lạnh, trực tiếp cự tuyệt, ngươi nếu là nói như vậy, ta liền viện trưởng, liền ngươi vừa dối như vậy nói, năm tịch không ra này một vị, vô luận ai tới không được, vì cái gì một hai phải ngươi tới, ta không thể kéo cái cùng ta quan hệ hảo điểm tới sao, Nghiêm viện mặt một bạch, không nghĩ tới Cố Bình Sinh sẽ đem nói đến như vậy trắng ra. Hơn nữa một chút mặt mũi cũng chưa cho nàng lưu, đừng vô nghĩa, lại đây, bằng, không phải bị vây công, tiêu phượng loan mặt lôi kéo, mắng cố bình sinh cùng tống thừa hoàn một câu, lại như vậy dây dưa dây cả đi xuống, bọn họ bốn người liền sẽ bị phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện người mở, ra vây công, tình thế không ổn, tới, tống thừa hoàn trên mặt một túc, cùng cố bình sinh dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến tiêu phượng loan bên người, bốn người làm thành một vòng. Phòng bị phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện người, hiển nhiên, thông qua, ngày hôm qua kiêm một hồi thể bác chi thuật thi đấu, phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện người đều phòng bị thượng mặc tề thư viện. Nếu muốn ở hôm nay đoạt được tương đối tốt thành tích, phải trước đem mặc tề thư viện người xử lý, nhị công một, mới là tốt nhất chi sách. Ta, ta, còn có ta đâu, nghiêm viện mặt đỏ lên, duỗi cánh tay muốn chen vào đi. Nhìn đến tiêu phượng loan bốn người diễn xuất, nghiêm viện mắt sáng rực lên, viện trưởng sở liệu không tồi, bốn người này, thật là còn có chút ác chủ bài, toàn trường, chỉ có bốn người này trung gian, mới là nhất thích hợp nàng chạm địa phương, nghiêm viện biết, bốn người làm thành vòng sau, tâm điểm vòng tròn tất là an toàn nhất địa phương, trừ phi bốn người đều đổ, nếu không tâm điểm vòng tròn người là tuyệt đối sẽ không đã chịu thương tổn. Chỉ liếc mắt một cái, nghiêm viện liền xác định chính mình vị trí, vì thế vươn tay muốn làm cố bình sinh cùng tống thừa hoàn tránh ra một cái phùng, làm. Nàng đứng ở vòng trung tâm, chỉ cần bốn người xôi nổi lui một bước, bốn người trung tâm tự nhiên liền có thể chạm một cái nàng, cố bình sinh lạnh lạnh mà liếc liếc mắt một cái không biết tự lượng sức mình, không có nửa điểm tự mình hiểu lấy nghiêm viện liếc mắt một cái, không cho mảy may, chỉ cần tống thừa hoàn cùng cố bình sinh bất động. Nghiêm viện kia một chút sức lực căn bản là giống như kiến càng hám thụ, tống thừa hoàn cùng cố bình sinh dựa vào cùng nhau địa phương nửa, điểm cũng không có tách ra, mà nghiêm viện cũng bị chặt chẽ mà chắn bên ngoài, hai vị sư huynh, chúng ta chính là cùng trường, ta là các ngươi tiểu sư muội, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện, các ngươi khiến cho ta đứng ở vị trí này đi, ta có thể làm thay thế bổ sung à, vạn nhất các ngươi bốn người chung cái nào đổ, ta có thể bổ đi lên không phải sao? Nghiêm viện không chịu hết hy vọng, một hai phải tệ ở nơi đó, đối mặt nghiêm viện khó chơi, tiêu phượng loan bốn người chẳng, nhưng không có nửa điểm năm tỉnh đã toàn vui mừng, có chỉ là không kiên nhẫn, tiêu phượng loan liếc liếc mắt một cái trương côn bằng, sau đó đối lì lợm la liếm nghiêm viện trực tiếp tới như vậy một chút, đem nghiêm viện cập đánh hôn mê, nháy mắt, nghiêm viện thành trận thi đấu này bên trong, cái thứ nhất té xỉu, cũng chính là thành tích kém cỏi nhất một cái. Trương Côn bằng sắc mặt cứng đờ, lại cũng không có chỉ trích Tiêu Phượng Loan làm như vậy không đúng, đừng nói là lời. Nói, Trương Côn bằng liền dư thừa biểu tình đều không có, phảng phất cực kỳ tán đồng Tiêu Phượng Loan cách làm. Sớm tại Nghiêm viện tham gia thi đấu phía trước, Trương Côn bằng liền minh xác đã nói với Nghiêm viện, vô luận lấy được như thế nào thành tích, đều phải dựa Nghiêm viện chính mình. Hắn cái này thế ba có thể làm chỉ là cấp Nghiêm viện một cái cơ hội nghiêm viện muốn báo đáp hắn chính là đem hắn muốn biết đến sự tình biết rõ ràng hiện tại nghiêm viện năng lực không đủ không thể bị tiêu phượng loan bốn người tiếp thu còn bị tiêu phượng loan nhàn phiền toái mà trước tiên đánh vượng trương côn bằng đương nhiên sẽ không đi quả nói đến cùng trương côn bằng vẫn là lo lắng vạn nhất chọc giận tiêu phượng loan tiêu phượng loan trực tiếp bỏ gánh không làm làm sao bây giờ rốt cuộc trừ bỏ tiêu khải ở ngoài tống thừa hoàn cùng cố bình sinh cũng đều là Lấy tiêu phượng loan như thiên lôi sai đâu đánh đó, thượng, tiêu phượng loan đánh vựng, nghiêm viện trong nháy mắt, làm ngô mông thấy được tiêu phượng loan đám người không đương, ra lệnh một tiếng, phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện 10 người đệ tử đều công hướng, về phía mặt tế thư viện 4 người, 10 người công kích chủ yếu đối tượng chính là trừ bỏ tiêu phượng loan bên ngoài 3 người, đặc biệt là đối phiêu minh thư viện đệ tử tới nói, tiêu phượng loan linh lực cực cao, sợ là rất khó đối phó. Chỉ cần làm Tiêu Phượng Loan đồng bạn nhá xuống, Tiêu Phượng, Loan trợ lực liền ít đi, thật sự không được, đến lúc đó 10 người đối phó Tiêu Phượng Loan một cái, chẳng lẽ còn sẽ không thể chinh phục Tiêu Phượng Loan, bọn họ hàng đầu nhiệm vụ chính là chặt đứt Tiêu Phượng Loan, tay chân, làm Tiêu Phượng Loan một bàn tay vỗ không vang, Tiêu Phượng Loan là bọn họ cộng đồng tâm phúc họa lớn, chẳng sợ cái này cách làm không đủ quang minh, vì học viện vinh dự, bọn họ không có cái thứ hai biện pháp. Phá, đỉnh, công, đáng tiếc, tiêu, khải, tống thừa hoàn cùng cố bình sinh ba người cũng không phải dễ chọc, nhìn hoa ong công đi lên mười người, ba người đồng thời phát lực, hồn hậu linh lực trực tiếp đem dựa vào chính mình gần nhất người kia, đánh bay đi ra ngoài, bởi vì ba người cũng không tiếp xúc đến đánh bay người, cho nên, nhưng phàm là dài quá đôi mắt người đều có thể khẳng định, tiêu khải, tống thừa hoàn ba người là thật thật tại tại dùng linh lực công kích. Mà phi thể bác chi thuật, phốc, bị đánh bay, ba người, mông một đột, cả người bối phi đụng vào rào chắn, phun một búng máu sau, nhưng đầu té xìu, vòng xích, tiêu phượng loan tay như ưng chảo, ly nàng gần nhất hai người trên tay như là biến ra một phen vòng xích, đưa bọn họ chặt chẽ bắt lấy, không thể động đậy, tiêu phượng loan hai tay lôi kéo báo cáo kết quả công tác, bị tiêu phượng loan, khóa trụ hai người hoàn toàn không chế không được chính mình nửa bay lên không thân mình. Sau đó sinh ra một khổ sức kéo, đưa bọn, họ kéo hướng một bên, chấn kinh hai người sắc mặt phiếm thanh, hoa kêu một tiếng, trừng lớn đôi mắt hai người chớ mắt mà nhìn chính mình đụng phải đối phương, phanh một tiếng, mạnh mẽ chạm vào nhau hai người trước mắt một trận kim quang, đầu một vựng, hôn, bất quá là chớp mắt công phu, trừ bỏ nghiêm viện ở ngoài, phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện người dây lát liền ngã xuống năm cái, trong đó hai vẫn là tiêu phượng loan một người thu phục quả nhiên khó chơi, ngũ tế sắc mặt khó coi cực kỳ, cái này tiêu phượng loan rất khó đối phó. tiêu khải ba người là một tá một, tiêu phượng loan một cái tiểu cô nương thế nhưng là một đánh hai, mới ngay lập tức thời gian, bọn họ 10 người cũng chỉ dư lại 5 người, hủy đi tổn hại một nửa. ngũ tế tâm cứng lại, khó chịu đến lợi hại. duy nhất làm ngũ tế tâm bình chính là hiện tại phiêu minh thư viện còn dư lại ba người, cực nam thư viện dư lại hai người. Vừa rồi mười đôi bốn, bọn họ đều đánh không, lại mặc tề thư viện người, hiện tại thành năm đôi bốn, chỉ sợ mặc tề thư viện người càng thêm khó đối phó, Minh Ngọc khê nhấp nhấp miệng, gấp đến độ sắc mặt đỏ lên, Minh Ngọc khê con ngươi xoay chuyển, khe cắn môi, hạ một cái quyết định, ta, đem tâm tư đều đặt ở mặc tề thư viện bốn cái đệ tử trên người ngũ tế, đối với người khác tự nhiên là thiếu một phân cảnh giác, ngũ tế mới cảm giác được không khí không giống nhau. Minh Ngọc Khê một trương đông lạnh như xương người ở, chính mình trước mặt thoáng hiện một chút, một cái linh lực cực cường công kích đánh chúng chính mình bụng, không thể tránh né, ngụ tế thân mình bắn bay đi ra ngoài, họa ra một đạo sinh đẹp đường Paraban, đưa ngụ tế thật mạnh rơi xuống đất tức khắc, một hơi buồn ở ngực, té xỉu, ngô mông cùng tiết yến sắc mặt biến đổi, bất chấp đối phó tiêu phượng loan này đó mặc tề thư viện đệ tử, trực tiếp đánh hướng về phía Minh Ngọc Khê cùng cổ huống. Tiêu phượng loan bốn người xử, sốt, đây là đồng minh nổi lên nội chiến, kết minh thất bại, thượng, tiêu phượng loan cầm vừa nhắc, cũng không cùng phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện nhân khách khí, vừa rồi hai viện hợp nhau hỏa tới đối phó bọn họ mặc tề thư viện người, hiện tại kia hai viện kết minh thất bại, bọn họ không câu nệ đối tượng là ai, tóm được ai đánh ai là được rồi, hảo, xem đã hiểu tiêu phượng loan đề y tứ. Cô Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàn thị vết cười, tiêu khải còn lại là ánh mắt. Sáng lên, phấn khởi không thôi mà công đi lên, Tống Thừa Hoàn trước hết đối thượng chính là Tiết Yến, đương Tiết Yến nhìn đến Tống Thừa Hoàn mặt khi, có khoảnh khắc loe thần, lại chờ Tiết Yến muốn phản kích thời điểm. Tống Thừa Hoàn lại không có cho nàng cơ hội này, cường hữu lực một cái linh lực đánh trúng Tiết Yến trái tim, này một cái công kích tuy rằng không đến mức làm Tiết Yến, thân thể hoặc là trái tim bị hao tổn. Nhưng đối mặt kia cổ cường thế chi lực, tiết yên tâm, huyết một trận tạm dừng, hôn mê bất tỉnh, chính là ngươi, Tiêu Khải theo dõi chính là Minh Ngọc Khê, ai là Minh Ngọc Khê ngày hôm qua thi đấu đối tượng chính là Tiêu Phượng Loan, nghĩ Minh Ngọc Khê đã từng đánh quá Tiêu Phượng Loan, làm một quả tỉ khống, Tiêu Khải đương nhiên muốn tìm tới Minh Ngọc Khê, đem bãi tìm trở về, ta Minh Ngọc Minh còn không có tới kịp nói thượng một chữ, đã bị Tiêu Khải đả thương vai trái. Sinh sôi đau ngất xỉu đi, vậy ngươi, cố bình sinh, kéo kéo khóe miệng, theo dõi cổ huống, cố bình sinh đối với cổ huống bạch bạch đánh tam hạ, một cái so một cái cường mà hữu lực linh lực trần đến cổ huống cả người tê dại, đau đớn không thôi, mất đi chi giác, lại gặp mặt, đối với ngô mông, tiêu phượng loan vẫn là rất có ấn tượng, ngày đó ở đầu thú trường, nếu không phải cái này phiêu minh thư viện đệ tử xen vào việc người khác. Không chừng nàng liền đỗ vận đường cái này tai họa ngầm cũng thu thập, làm đỗ ra hoàn toàn nối. Nghiệp không người, nghĩ đến đỗ ra sự tình, liền tính ngô mông là cái ánh mặt trời đại soái ca, tiêu phượng loan cũng không có chút nào nương tay, chỉ một chút, liền đem ngô mông đánh ngất xỉu đi. Hai viện đồng minh một kết thúc, phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện đệ tử, giống như cỏ dại giống nhau, bị mặc tề thư viện đệ tử một rút một cái chuẩn. Rút một cái vựng một cái, hôm nay linh lực đại tái, thế nhưng sau ngày hôm qua thể bác chi thuật đại tái kết thúc đến còn, muốn dứt khoát nhanh nhẹn, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. có người tỏ vẻ, chính mình chỉ là chớp vài cái đôi mắt công phu, như thế nào phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện người đều nằm yên đâu, cũng có người tỏ vẻ, chính mình mông phía dưới ghế còn không có ngồi nhiệt đâu, tam viện đệ tử cũng đã phân ra thắng bại. Đối mặt như thế rất khoát lưu loát thi đấu, làm người đứng xem tam viện đệ tử, đều là chiều chiều khóe miệng, nói không ra lời, vừa rồi thi đấu, đối với bọn, họ tới nói, liền giống như là chư bát giới ăn nhân xâm quả, gì mùi vị đều không có ăn ra tới, trương côn bằng đồng dạng xem đến trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu cũng chưa có thể nói ra một chữ tới, vạn hồng dơ tay. Dùng sức lấy một chút trương côn bằng cầm, đem miệng nhắm lại đi, nếu là lại không nhắm lại, rùi bọ đều mau phi đi vào. Nghe được lão hữu tổn hại lời nói, trương côn bằng trắng vạn hồng liếc mắt một cái, đều lúc này, chỗ nào tới rùi bọ, ngươi đang. Nó chính ngươi sao, ha ha a vạn hồng ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn trương côn bằng, hối hận đi, làm ngươi cấp tiêu phượng loan bọn họ thêm phiền, ngươi đem nghiêm viện lộng đi lên. Đừng tưởng rằng Tiêu Phượng Loan bọn họ nhìn không ra tâm tư của ngươi, dù sao có thể ngươi bang ta đã giúp, rốt cuộc ngươi mới là mặc Tề thư viện viện trưởng, ta bất quá là thế ngươi dạy dạy học, ta tuổi cũng già rồi, tinh lực vô dụng, ngươi có thể thế mặc Tề thư viện lại chiêu một cái y thuật tiên sinh, nhìn đến lão Hưu luôn là gàn bướng hồ đồ mà khó xử bốn cái hài tử, vạn hồng không phải đặc biệt cao hứng, rõ ràng trước kia Trương Côn Bằng cũng không loại người này. Trong trí nhớ trương côn bằng trời sinh tính rộng rãi, làm người dũng cảm, nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không nguyện ý rời núi, tiếp được mặc tề thư viện thiên tự ban y thuật tiên sinh chức, vạn hồng, người lời này là có ý tứ gì, trương côn bằng có chút không cao hứng, vạn hồng, thế nhưng vì tiêu phượng loan tứ ra, muốn cùng hắn trở mặt tuyệt giao ý tứ sao, ta có thể có ý tứ gì, ta không nói, ta già rồi. Giáo bất động, như thế nào, ngươi còn không cho phép ta về hưu à, vạn hồng hư hư, trương côn bằng đè đè chính mình cái chán, được rồi, ngươi thật muốn về hưu liền về hưu đi, trương côn bằng cùng vạn hồng chính là bạn vong niên, hai cái quen biết thời gian cũng không đoản, nhưng là trương côn bằng có thể so vạn hồng tuổi trẻ nhiều, nhìn đến vạn, hồng xương bạch hai tấn, trương côn bằng biết, hắn lại khó xử, lôi kéo lão hưu không buông tay, cũng thật quá đáng điểm. Hành, vậy nói như vậy định rồi, vạn hồng khó được lộ ra một cái gương mặt tươi cười, gật đầu một cái, tiêu phượng loan dạy cho hắn vài thứ kia, chẳng những phức tạp, hơn nữa cực kỳ ảo diệu vô cùng, có thể ở sinh thời nghiên cứu thấu vài thứ kia, hắn đã cuộc đời này không uổng, cho nên, hắn lại sao có thể lại đem chính mình hữu hạn thời gian, lãng phí đến, những cái đó học sinh đệ tử trên người đi, nghiêm viện tốt xấu là ngươi thế chất nữ. Đừng nghĩ tiêu phượng loan bọn họ sẽ đi quản nàng, người muốn lại mặc kệ, nghiêm viện cũng chỉ có thể vẫn luôn nằm trên mặt đất, giải quyết vấn đề lúc sau, vạn hồng hảo ý mà trước tiên trương côn bằng một câu, nghiêm viện cùng trương côn bằng quan hệ, người khác không biết, làm lão hiếu vạn hồng đương nhiên biết, mặt khác bị đánh vựng người, đều có nhà mình đệ tử tới dọn nâng trở về, chỉ có, nghiêm viện là cái ngoại lệ. Nghiêm viện phía trước diễn xuất, chẳng những chọc tiêu phượng loan bốn người không mừng, mặt khác tam viện người càng là đối nghiêm viện phỉ nhổ không thôi, là cái tới bạch chiếm tiện nghi, chiếm tiện nghi, ai đều sẽ tưởng, chẳng qua, nếu là chiếm tiện nghi người kia không phải chính mình mà là người khác, kia tình huống liền khó nói, liền giống như nghiêm viện hiện tại, đã bị toàn bộ mặc tề thư viện đệ tử cấp bài xích người tự ban đệ tử thế mặc, tề thư viện tránh hạ lớn như vậy không lao. Quả thật mặc Tế thư viện ánh sáng, càng là bọn họ sùng bái đối tượng, không biết từ cái nào góc xó xỉnh ra tới một cái cô nương, cũng dám hướng bốn người trung gian ngạnh tế, không biết xấu hổ, người như vậy, quản cái gì quản, thật là nhìn đến cái kia trường hợp, Trương Côn bằng mặt tái rồi lục, quản đương nhiên muốn xen vào, nhưng là làm Trương Côn bằng tự mình đi nâng nghiêm viện cũng là không có khả năng, vì thế, Trương Côn Bằng trực tiếp sai khiến hai cái đệ tử đem nghiêm viện cấp nâng trở về, căn cứ trận đầu tình huống, đứng tiêu phượng loan bốn người không cần lại so, tất là tiêu phượng loan đệ nhất, tiêu khải đệ nhị, tống thừa hoàn đệ tam, cố bình sinh đệ tứ xếp hạng, lúc này đây, làm trước bốn gá, mặc tề thư viện tổng cộng bắt được ba mươi tư phân, ngô mông thứ năm đều là bảy phần, cổ huống cung Minh Ngọc Khê chính là thứ sáu, bảy tên, nãi vì năm phần. Thiết yến cùng Ngũ tế thứ 8, thứ 9, nãi vì, ba phần, đợt thứ 2 sau khi kết thúc, mặc tế thư viện 64 phân, phiêu minh thư viện 21 phân, cực nam thư viện 13 phân, quả nhiên nhìn đến cái này tích phân, cao tùng cùng nam bắc thiên sắc mặt đều khó coi cực kỳ, đặc biệt là cao tùng nhìn nam bắc thiên thời điểm, trong mắt hiện lên không tốt, ngụ tế, nếu là dùng ra toàn lực cùng Minh Ngọc Khê đánh chưa chắc sẽ bại bởi Minh Ngọc Khê. Lại cứ Minh Ngọc khê Dùng chính là đánh lén, cho nên mới kêu ngụ tế sinh sôi thua. Quan trọng nhất chính là, đang xem đến cực Nam Thư Viện Công Pháp khi, Cao Tùng xác định một việc, đó chính là tiêu phượng loan linh lực cực kỳ cao sự tình, Nam Bắc Thiên khẳng định là biết đến. Nam Bắc Bình Minh biết rõ, lại không có phái người tới nói cho hắn một tiếng, này thuyết minh Nam Bắc Thiên trong lòng đối hắn tồn tiểu tâm tư. Phiêu minh thư viện cùng cực Nam thư viện quan hệ hảo, đó là thuyết tương đối, trừ phi hai viện không có nửa điểm cạnh tranh, nếu không, hữu, hảo trước nay đều chỉ là nhất thời, mà không phải một đời, liền giống như là hiện tại, chẳng sợ cao tùng cũng đối Nam Bắc thiên tồn khác thường tâm tư, biết gió tiêu phượng loan lợi hại, lại ẩn mà không báo, từ cực Nam thư viện người đá đến tiêu phượng loan này khối ván sắt. Lại nói tiếp, Nam Bắc Thiên chỉ là cùng Cao Tùng chơi giống nhau tâm nhãn, Cao Tùng không tỉnh chính mình, lại là trách cứ thượng Nam Bắc Thiên, cũng đúng là vô sỉ, mặc kệ thế nào, trận thi đấu này một. Chút tới, phiêu minh thư viện cùng cực Nam Thư viện hữu hảo quan hệ, xem như nứt ra hơn phân nửa, chỉ cần lại thêm chút chất xúc tác, đừng nói là làm phiêu minh thư viện hoàn toàn chặt đứt cùng cực Nam Thư viện quan hệ, đó là làm hai viện trở mặt thành thù đều không khó. Rõ ràng điểm này Trương Côn Bằng muốn tăng thêm lợi dụng, làm Tiêu Phượng Loan đi làm, mới so xong tái Tiêu Phượng Loan rót một chén trả nóng vào bụng, sau đó liền lạnh lạnh mà nhìn về phía Trương Côn Bằng. Linh lực, thể bác chi thuật, ta đều đã đủ tư cách, đến nỗi y thuật của ta hợp không hợp cách. Vạn tiên sinh nhất rõ ràng, ta yêu cầu tốt nghiệp, mẹ nó, nàng nào có nhiều như vậy nhàn công phu, nhúng tay quản tam viện sự tình. Rõ ràng nên là một cái tích cực hướng về phía trước thi đấu, liền tính không có hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị tư tưởng, tưởng thắng, có thể, nhưng sự loại này thủ đoạn, ngượng ngùng, thứ nàng không thể phụng bồi, viện trưởng, chúng ta ba cái cũng, muốn cầu tốt nghiệp, tiêu khải, tống thừa hoàn ba người liếc nhau, sôi nổi tỏ vẻ muốn tốt nghiệp, muốn tốt nghiệp, kỳ thật chỉ nhìn một cách đơn thuần thể bác chi thuật cùng linh lực là đủ rồi. Hiển nhiên, bọn họ bốn người đều đã đạt tiêu chuẩn, đến nỗi y thuật, chỉ cần có chút cơ bản thưởng thức liền đủ rồi, cũng không có đặc biệt khảo hạch yêu cầu đạt tiêu chuẩn trị số, về tốt nghiệp sự tình, thi đấu xong rồi lại nói, trương côn bằng mặt tối sầm, cuối cùng cũng nghĩ đến, lấy này bốn cái hài từ trình độ, hoàn toàn hơn nữa là cần thiết tốt nghiệp sự thật, còn không kịp hào hảo hưởng thụ một chút ở linh lực thi đấu là, lúc phong cảnh vô hạn. Trương Côn bằng thực mau liền phải đối mặt một cái lão đại khó vấn đề, mặt lập tức liền đen. Tiêu Phượng Loan bốn người sau lưng cái kia sư phụ hắn còn không có tìm trở về, nếu là bốn người tốt nghiệp, hắn như cũ không tìm được, kia phiền toái có thể to lắm, giống năm nay như vậy phong cảnh, đối với Mặc Tề, thư viện tới nói, chính là cuối cùng một lần, hai chàng so xuống dưới, Mặc Tề thư viện đều là lấy được giải nhất ưu thế tuyệt đối, chặt chẽ ba chiếm ở trước bốn giá nghi đến phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện tích phân thêm một khối mới là mặc tề thư viện tích phân một nửa tả hữu trương côn bằng lá lại hỉ lại cấp hỉ đương nhiên là mặc tề thư viện có thể có như vậy xuất sắc thành tích cấp chính là hắn muốn như thế nào đem loại này xuất sắc thành tịnh một năm lại một năm nữa bảo trì truyền kế đi xuống làm mặc tề thư viện trở thành tam viện đứng đầu vĩnh viễn lập với bất bại tri địa muốn ngăn tiêu phượng loan bốn người không cho bọn họ tốt nghiệp Tự nhiên là không có khả năng, hơn nữa Trương Côn Bằng cũng không muốn ngăn, hắn chân chính muốn cũng chỉ có một người, đó chính là ở sau lưng giáo Tiêu Phượng Loan bốn người cao nhân. Có cái này cao nhân ở, giống Tiêu Phượng Loan qua đám người mới, về sau muốn nhiều ít có bao nhiêu, chỉ có bắt được ngọn nguồn mới có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Tỷ, mặt sau thi đấu, ngươi còn tham gia sao? Tiêu Khải nhìn Tiêu Phượng Loan, hỏi, chỉ tham gia hai hạng. Tiêu phượng loan so một cái, nhị tự, hạng nhất, tổng hợp đánh nhau thi đấu, một khác hạng, tam viện gặp gỡ khi cũng có mang thú đánh thi đấu hạng mục có phải hay không, có, tiêu khải gật đầu, cái này thi đấu tiền để là, dự thi đệ tử cần thiết có dưỡng thú, loại này thú giống nhau xưng là linh thú, mặc kệ là dưỡng đầu thú vẫn là linh thú, sở yêu cầu hao phí thật sự là quá lớn, cũng không phải sở hữu tam viện đệ tử, đều có thể dưỡng đến lên. Vì thế, cái này thi đấu tham gia tự do độ khá lớn, không giống phía trước như vậy cứng nhắc quy định, hơn nữa cái này thi đấu thêm phân, cũng tương đối tùy tính, một cái thư viện đệ tử vô luận thắng nhiều ít chàng, thắng một hồi, đến một phân, nhiều nhất chỉ nhưng tịnh ba phần, đây cũng là vì tránh cho mỗ viện vừa lúc dưỡng linh thú, đệ tử tương đối thiếu, mà một bên khác lại đặc biệt nhiều, sau đó dùng loại này tương đối cực đoan phương pháp truy phân thế cho nên cuối cùng điểm số không công bằng. úc, tiêu phượng loan sờ sờ chính mình cầm. thi đấu cụ thể là chuyện gì xảy ra, nàng cũng không quan tâm. dù sao nàng chỉ là vì thí thủy, không sai biệt lắm điểm là đến nơi. tỷ y thuật thi đấu, ngươi đều không tham gia sao? tiêu khải cảm thấy hảo đáng tiếc. rõ ràng tỷ y thuật rất cao, không thể do so thể bác. chi thuật cùng linh lực kém nhiều ít, không thấy được vạn tiên sinh đều là dựa vào tỷ cung cấp tư liệu. Ở nghiên cứu huyệt vị học vấn sao, nếu là tỷ chịu ra tay nói, tất nhiên sẽ nháy mắt hạ gục phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện đệ tử, tiêu khải A, phải cho người khác lưu điều đường sống hiểu không? Rõ ràng là chứng làm biếng phạm vào tiêu phượng loan, lại dọn ra một cái cực kỳ đường hoàng lý do, chúng ta đem sở hữu đệ nhất danh toàn ôm đồm, hơn nữa như cũ là chúng, ta mây cái, có ý tứ sao, không thú vị, tiêu khải mắt trợn trắng. Ai nói không thú vị, hắn liền cảm thấy rất có ý tứ, ngoan, ngươi không hiểu, đừng ta hỏi, vỗ vỗ tiêu khải đầu, tiêu phượng loan đánh một cái ha ha, hồi tiêu ra sau núi ngủ đi, liền tính là không cần kia khối cổ quái âm dương thạch, tiêu phượng loan cũng đã hoàn toàn thích ứng tiêu ra sau núi ban ngày khi độ ấm, nói như thế nào đâu, người khác ban ngày nếu là đãi ở tiêu ra sau núi, liền có một loại, sinh sôi bị nướng tiêu cảm giác. Tiêu phượng loan tắc bằng không, nhất này thích ứng thời điểm, cũng chỉ là cảm thấy có điểm năng, liền cùng đãi ở soner nơ trong phòng dường như, người chết là tuyệt đối sẽ không chết, chính là đãi cập, không biết có phải hay không khải tới rồi thải dương bổ dương hiệu quả. Tiêu phượng loan thế nhưng hoàn toàn thích ứng, còn ở tứ thần quốc thời điểm, tiêu phượng loan liền, bởi vì trong cơ thể dương thịnh âm suy mà cực độ đến không thoải mái, vẫn là ở âm dương quái thạch trợ giúp dưới. Mới làm trong cơ thể âm dương tới một cái cân bằng điểm Ban ngày khi Tiêu ra sau núi dương khí không thể nghi ngờ là nhất thịnh Tiêu ra sau núi dương khí đại thịnh Không hề dùng âm dương quái thạch điều tiết Trong cơ thể âm dương cân bằng tiêu phượng loan Trong cơ thể dương khí cũng là Cường thịnh không thôi Cũng không biết có phải hay không phụ phụ đắc chính hiệu quả Chẳng sợ tiêu phượng loan trong cơ thể dương khí lại thịnh Âm khí toàn vô Thân thể lại vô nửa điểm khác thường Không chỉ như thế, Tiêu Phượng Loan cả người thoải mái đến giống như, ngâm mình ở suối nước nóng bên trong giống nhau, toàn thân lỗ chân lông đều là mở ra, tự do hô hấp. Đối với người khác tới nói, ban ngày đãi ở Tiêu ra sau núi, đó là tự sát. Đối với hiện tại Tiêu Phượng Loan tới nói, đãi ở Tiêu ra sau núi lại cùng về tới cơ thể mẹ chung giống nhau, thoải mái không thôi, Tiêu Phượng Loan cũng không cùng người của Tiêu ra khách khí. Trực tiếp làm người của tiêu gia thừa dịp bóng đêm thời điểm, ở tiêu gia sau núi thế nàng che lại một gian trúc ốc, trúc ốc chủ giá đặc biệt là cây trụ, dùng cần thiết là sống trúc, căn như cụ chát ở bùn đất, sẽ sinh thăng, tiêu phượng loan để yêu cầu, tiêu gia hà có không thỏa mãn đạo lý, chỉ tốn một buổi tối thời gian, tiêu gia liền đem tiêu phượng loan muốn trúc ốc cấp tạo hảo, đến nỗi yêu cầu cực cao những cái đó sống trúc, vẫn là tiêu việt cùng tưởng thâm. Nhiên phí thật lớn kính nhi, từ địa phương khác tìm lại đây, vốn dĩ, vợ chồng hai người còn lo lắng từ nơi khác nhổ chồng đến tiêu ra sau núi cây trúc, sẽ thói quen không được tiêu ra sau núi kia cổ nhiệt khí, mà chịu đựng không nổi đá chết. Không thành tưởng chính là, ngày hôm sau chỉnh một cái ban ngày đi qua, những cái đó cây trúc cũng sống được hảo hảo, không hiểu do tiêu việt cùng tưởng thâm nhiên nào biết đâu rằng, tiêu phượng loan nghĩ cách từ âm dương quái thạch. Thượng quát một ít thạch tiết xuống dưới, sau đó trôn ở sống trúc căn hạ, nếu không có như thế, tiêu ra sau núi bên ngoài nhổ trồng lại đầy hoa cỏ, nào có sống đạo lý, trúc ốc thành sau, tiêu phượng loan ban ngày liền vẫn luôn đãi ở tiêu ra sau núi trúc ốc nội, chỉ có tới rồi buổi tối, mới có thể trở lại tiêu ra thế nàng chuẩn bị cái kia phòng, rõ ràng đều là người của tiêu ra, tỷ cũng không có gặp qua phượng thần. Như thế nào tỷ lạ có thể đãi ở tiêu ra sau núi mà ta? Không được đâu, làm tỷ không tưởng cùng tiêu phượng loan nhiều lưu manh tiêu khải tràn đầy buồn bực mà nói, tiêu khải thử qua, trừ phi hắn tỷ dùng kia khối hắc cục đá hình tổ một cái từ trường, nếu không nói, ở ban ngày, hắn vẫn là không dám tiến tiêu ra sau núi, chịu đựng không nổi, một trận sóng nhiệt thổi tới, tiêu khải đều có thể trực tiếp bị này trận nhiệt lăn cấp thổi chạy, cái gì không được? Tiêu Hà đi tới, vừa lúc nghe được Tiêu Khải nói cuối cùng hai chữ, bên một, chút đều không có nghe được, ca, chúng ta tiến Tiêu ra sau núi biện Pháp, ngươi tìm được không có, Tiêu Khải đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tiêu Hà, hai anh em thương lượng qua, Tiêu ra bảo hộ thần chính là phượng thần, lại nói Tiêu ra chính là phượng thần hậu đại, Tiêu ra sau núi còn lại là phượng thần tê cư nơi, làm Tiêu ra hậu nhân, bọn họ không đạo lý vào không được ban ngày Tiêu ra sau núi A trong đó có phải hay không còn có cái gì bọn họ không nghĩ thông suốt? Quan khiếu, Tiêu Khải nhất không kiên nhẫn mà chính là đọc sách, suy nghĩ đến cái này, khả năng lúc sau trực tiếp đem cha Tiêu ra lịch đại tư liệu việc giao cho Tiêu Hà đi làm, nhưng thật ra nhìn ra điểm vấn đề tới, Tiêu Hà đem một quyển bìa mặt đã tàn cũ không thôi sổ ghi chép đặt ở Tiêu Khải trước mặt. Wa, gì ca, người đây là từ chỗ nào đào ra đổ cổ? Như thế nào tất cả đều là Trần. Tiêu khải tay phiến một chút, như vậy cũ xưa thư, chờ một chút mỗi phiên một tờ, chỉ sợ, đều cần thiết phi thường tiểu tâm đi, quyển sách này, tiêu hà trong mắt lộ ra trần chờ, quyển sách này bị ném ở, thâm hẻm, nếu không phải kia một ngày mặc gì tùy tiện phiên một chút, phát hiện nó, nếu không nói, ta thật đúng là tìm không ra nó, thâm hẻm, sao có thể sẽ ở, thâm hẻm, tiêu khải chấn động, phải biết rằng, thâm hẻm. Kỳ thật bổn không gọi tên này, đó là một cái giống hành lang dài giống nhau phòng, vị trí vị trí lại cực kỳ yên lặng, đối với tiêu, ra tới nói không thể tiêu hủy lại vô dụng đồ vật đều là ném ở nơi đó, vì thế, kia gian hành lang dài phòng mới có, thâm hẻm tên này, ta như thế nào biết, tiêu Hà không kiên nhẫn mà nói. Nếu là hắn biết này bổn đồ vật ở thâm hẻm nói, đã sớm đi thâm hẻm, tìm, con dùng lãng phí như vậy nhiều thời giờ ngâm mình ở tiêu gia kho sách, đem những cái đó đồ cổ toàn phiên biến, tiêu hà thật sự đều sắp đem tiêu gia kho sách phiên một cái biến, cũng không tìm được đáp án, chính là, kia một ngày, mặc gì tìm được quyển sách này, giao cho tiêu hà trong tay, tiêu hà vốn là tùy ý vừa lật, lại là thật sự bị hắn nhìn đến một ít hữu dụng tin tức. Dì ca, kia quyển sách này thượng đều viết cái gì, vì cái gì chỉ có tỷ có thể tiến tiêu ra sau núi lý do có ghi minh sao, tiêu khải cũng không thèm để ý, dù sao hắn chỉ là muốn biết cái này đáp án mà thôi, trong quyển sách này sở ghi lại hết thảy, tuy rằng không có chúng ta muốn trực tiếp đáp án, nhưng chúng ta có thể trinh thám ra tới, ta cảm thấy, có lẽ chúng ta hẳn là đem tổ phụ cùng tam thúc. Tam thẩm cũng kêu lên, này nên là chúng ta tiêu ra một đại phát hiện, tiêu hà vẻ mặt ngưng trọng, không biết cái này phát hiện có nên hay không nói, rốt cuộc này hết thảy đều còn chỉ là hắn suy đoán mà thôi, nhưng là hắn trong lòng luôn có một thanh âm không ngừng ở nói cho hắn, hắn sợ đoán không tồi, sự tình chỉ sợ chính là như vậy, hành, kia còn chờ cái gì, chúng ta trực tiếp đi gặp tổ, phụ bọn họ a tiêu khải lối kéo tiêu hà liền đi tìm tiêu kiều bọn họ, Chờ trưởng bối đều đến đông đủ, Tiêu Kiều mới mở miệng hỏi, gì nhi, tìm chúng ta tới có chuyện gì, tổ phụ, là về chúng ta Tiêu ra tổ sử, tam thúc, ngươi cũng cùng nhau tới xem đi, Tiêu Hà đem người gọi vào trước mặt, sau đó phi thường thật cẩn thận mà mở ra trong đó một tờ chỉ nói, các ngươi xem, tại đây bổn ra tộc sử ký chung, Tiêu ra chiếm chủ đạo địa vị, đều là nữ tử, có ý tứ gì, nhất ngốc, bạch ngọt Tiêu khải chớp chớp mắt. Không rõ hỏi, sau đó này cùng vì cái gì tỷ có thể đi tiêu ra sau núi, chúng ta đều không thể, có cái gì quan hệ, tiêu kiều mi sắc dày đặc nùng, dối trường thân mình, đem người để sát vào thư đi xem, cha, làm sao vậy, phụ tử liên tâm, vừa thấy đến tiêu kiều cái này biểu tình, tiêu Việt biết, hắn cha tất là có cái gì ý tưởng, Việt nhi, ngươi còn nhớ rõ ngươi hai cái cô cô tên gọi là gì sao, tiêu kiều ngồi xuống, trầm giọng hỏi. Tiêu, Việt cô cô, chính là tiêu kiều Muội Muội, giống như tiêu mộc vũ cùng tiêu cầm, tiêu Việt trực tiếp trả lời nói, làm đại gia tộc, rất nhiều gia tộc đều là có gia phả, mặt sau tiểu bối không thể loạn đặt tên, cần thiết ấn tự bài bối tới, có chút gia tộc sở dĩ đã không có cái này hiện tượng, đó là có chút người khinh thường làm như vậy, hoặc là nhân tài mới xuất hiện không muốn phục cái này cổ. Nhưng giống tiêu gia loại này cổ xưa đại gia tộc không có luận tự bài bối, mới là... Chân chính kỳ quái, kỳ thật tiêu gia là có gia phả, chỉ là bị thiêu hủy. Người hai cái cô cô tên chính là ngươi tổ phụ tùy ý lấy, mà ta thế tiểu thất lấy tên, lại là dựa vào tiêu gia tổ phổ lấy. Vốn dĩ, tiêu kiều đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu là hắn có nữ nhi nói, hắn cũng muốn làm nữ nhi dựa vào tổ phổ đặt tên. Đáng tiếc chính là... Tiêu lão phu nhân cũng không có cấp tiêu Việt sinh hạ nữ nhi, cho nên Tiêu Kiều tưởng tốt tên vẫn luôn không dùng được, thẳng đến Tiêu Phượng Loan xuất hiện, đương nhiên, hắn cũng sẽ không đem chính mình thế nữ nhi lấy danh, đỡ tốn công sức mà trực tiếp dùng ở cháu gái trên người, cho nên Tiêu Kiều là dựa vào sắc chữ, một lần nữa cấp Tiêu Phượng Loan lấy tên này, căn cứ tàn phiến, ta phát hiện Tiêu gia nam tự có rất nhiều sắc chữ. Chính là tiêu gia cô nương lại chỉ có một sắc chữ, đó chính là phượng, cho nên, làm tiêu gia cô nương, nếu là y theo tiêu gia quy củ thiết yếu muốn kêu tiêu phượng ích, có ý tứ gì à, ta như, thế nào càng nghe càng hổ đồ, tiêu khải gãi gãi đầu, tiêu gia rõ ràng có tổ phổ, nhưng lại trước nay không có dựa theo tổ phổ nói làm, hơn nữa vì cái gì tiêu gia nam hải tử có như vậy nhiều sắc chữ, tiêu gia cô nương cũng chỉ có. Phượng một cái sắc chữ, ngốc, tổ phụ cùng tại ý tứ là, chúng ta đều hoài nghi chúng ta tiêu gia từ trước chính là chủ mẫu đương gia, giản mà hóa trị ý tứ là, tiêu gia là một cái mẫu hệ thị gia tộc, trong nhà đương gia làm chủ đều là nữ nhân, mà, không phải nam nhân, mọi người trong miệng nhắc tới đến Phượng, giống nhau đều sẽ hợp với một cái khác tự, đó chính là Hoàng, nhưng mọi người biết, Phượng Hoàng đều không phải là một vật. Mà là hai vật, chính là Phượng Cùng Hoàng, Phượng Vì Hùng, Hoàng Vì Thư, Phượng Hoàng chính là một đôi hai tình lưu luyến thần điểu, tiêu gia bảo hộ thần chính là Phượng, thiếu đó là Hoàng, lúc này tiêu kiều hoài nghi, đây mới là tiêu gia nữ tử có thể đi vào tiêu gia sau núi mà nam tử không, được nguyên nhân, tổ phụ, xem ra ngươi cùng ý nghĩ của ta là giống nhau, tiêu hạ có chút phấn khởi, lại có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ đây mới là tiêu gia càng ngày càng là không chân chính nguyên nhân xử tới nam nhân giá tâm từ trước đến nay so nữ nhân đại Liền tính là ở cùng cái gia tộc Đều là cốt nhục quan hệ huyết thống Chính là một khi nhấc lên tư dục quyền lực Cốt nhục tương tàn hiện tượng tất nhiên là nhìn mãi quen mắt Tốt nhất một ví dụ chính là hoàng thất Vì cái kia ánh vàng rực rỡ vị trí Thân là hoàng tử những người đó Mỗi người đều hận không thể chính mình huynh đệ đi tìm chết Cuối cùng chỉ còn lại có chính mình một cái, nếu tiêu gia thật sự vẫn luôn là từ nữ chủ đương gia, như vậy tiêu gia nam nhân có thể vẫn luôn tiếp thu như vậy, kết quả tắc an độ quãng đời còn lại sao, không, không có khả năng, đều nói thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, có đôi khi nhân tâm cũng chưa chắc không phải như thế, nếu là tiêu gia nam, nhân một khi đối gia chủ vị trí sinh ra dã tâm, sử dụng thủ đoạn tất là thập phần tàn nhẫn. Xem ra, tiêu gia cần thiết từ nữ chủ đương gia, trong đó tất là cất giấu một bí mật, nếu là chúng ta sở đoán không tồi, lúc ấy mưu đoạt tiêu gia gia chủ chi vị cái kia tổ tông, cũng không biết được bí mật này, quyền lực huân tâm, cường thủ hào đoạt, tiêu Việt sắc mặt có chút khó coi, đảo không phải bởi vì tiêu gia là một cái mẫu hệ thị gia tộc, mà cảm thấy sinh khí, hắn chỉ là hận tổ. Tông bên trong, như thế nào sẽ ra như vậy một cái họa đầu lĩnh? Trên thực tế, Tiêu Việt vẫn luôn đều tưởng không rõ, Tiêu gia rõ ràng là gia quốc sử thượng nhất có quyền uy, lịch sử dài nhất, nhất cường thịnh một cái gia tộc, vì sao sẽ lưu lạc đến tận đây. Tiêu Việt biết, chính mình tu linh thiên phú thật là không tồi, nhưng cũng chỉ là so giống nhau ưu tú giả lại ưu tú một chút, nhưng nếu bàn về đã có nhiều kinh diễm tuyệt tuyệt, đó là tuyệt đối không có, đặc biệt là tới rồi, Tiêu Hà này một thế hệ. Tiêu Việt duy nhất ý tưởng chính là, tiêu gia thật là không thành khí hậu, mà hắn có khả năng làm chính là ở chính mình sinh thời, tận lực đem tiêu gia hậu đại sinh hoạt an bài hảo, hoặc là làm tiêu gia rời khỏi gia quốc, đi tìm một ít bình tĩnh sống yên ổn sinh hoạt, thẳng đến tiêu phượng loan cái này nữ nhi trở về, tiêu Việt mới cảm giác được tiêu gia khác hẳn với thường nhân chỗ, người của tiêu gia, vô luận nam nữ, đều thiên phú thật tốt, siêu với thường nhân duy nhất khác biệt là có hay không người tới dẫn đường nữ nhi đã trở lại hai cái cháu trai thậm chí bao gồm chính mình ở bên trong nhiều một cái có thể dẫn đường người lợi dụng vẫn là tiêu gia sau núi sở hữu tiêu gia tu vi đều tinh tiến không ít điểm này đủ rồi thuyết minh hết thảy tiêu việt có chút trầm trọng nhắm mắt lại sau đó thở dốc khí thô tới ở tiêu gia lịch sử bị điên đảo phía trước nghĩ đến tiêu gia vô luận nam nữ tu vi đều cực cao đây cũng là Tiêu gia nam nhân không cam nguyện vẫn luôn bị nữ nhân lãnh đạo, mà cảm thấy chính mình có thể thay thế nguyên nhân. Tiêu gia sở dĩ bị thua đến tận đây, tất là kia một thế hệ đem sự tình làm được quá tuyệt, khiến cho tiêu gia truyền thừa không có bị lưu truyền xuống dưới. Điểm này, chẳng những tiêu Việt đoán được, tiêu gia những người khác đồng dạng đoán được. Tiêu gia lịch sử bị điên đảo kia một khắc, cũng là tiêu gia nhất thảm thiết thời điểm, sử thượng cường đại vô địch. Tiêu gia, lại ở kia một ngày, máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy trời đất. Tiêu gia nam nhân không dối gạt vẫn luôn bị nữ nhân đạp lên chính mình trên đầu, chẳng sợ này đó nữ nhân là chính mình mẫu thân, tỉ muội, thậm chí là nữ nhi. Tiêu gia có quy định, tiêu gia nữ nhi không thể dễ dàng ngoại gả, một thế hệ trong vòng không thể ngoại gả ba cái nữ tử, đến nỗi tiêu gia nam tử, kết hôn tự do. Nhưng thành thân sau 5 năm, năm nội, cần thiết phân gia, trở thành tiêu gia phân gia. Đúng là bởi vì tiêu gia cái này tộc quy, khiến cho ở tiêu gia nữ nhân trợ giúp dưới từ từ cường đại nam nhân quên sơ tâm, mất đi nhân tính mà giết hại đồng bào thủ túc. Nhưng là chưa từng có tiếp xúc quá tiêu gia trung tâm tiêu gia nam nhân cũng không biết. Chính mình lợi hại chính là bọn họ mẫu thân, tỉ muội mang đến. Trong một đêm, tiêu gia nam nhân ở tiêu gia nữ nhân thức ăn bên trong hạ dược. Đem này dược đảo sau lấy nảy thánh mạng, sau đó đem sở hữu tiêu gia nữ tình hố, chôn. mấy ngày sau, tiêu gia nam nhân đối ngoại tuyên truyền tiêu gia nữ nhân bởi vì được tật chứng, tử trạng khủng bố vô cùng, đều đi, đối với người khác tới nói, tiêu gia là cường đại, là lệnh người sợ hãi, đặc biệt là tiêu gia nữ nhân, hiện tại hiện giờ, tiêu gia nữ nhân đã chết hơn phân nửa, chỉ còn lại có tiêu gia nam nhân. Chẳng sợ tiêu gia như cũ cường đại, lại cũng là không kịp trước kia, vì thế, căn bản là không có người đi tra, tiêu gia nữ nhân là chết như thế nào, thậm chí căn bản là, không có người hoái nghi tiêu gia nữ nhân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chân tướng, tiêu gia gia sử thượng hắc ám nhất xấu xí một màn, liền như vậy bị che lấp qua đi, vì không cho hậu thế biết chính mình đã từng trải qua ác sự. Tiêu gia nam nhân đem tiêu gia vốn có hết thảy tổ phổ cùng, với gia tộc sử ký toàn bộ tiêu hủy, nếu là tiêu hủy không được, trực tiếp làm chúng nó đặt ở vĩnh vô thiên nhật chỗ tối, kêu chúng nó cả đời đều thấy không được quang, liền, giống như là bị mạc gì tìm được kia một quyển, rõ ràng nhìn trận cũ vô cùng, trang giấy cung tựa lão hoàng, lại như cũ kiên quyết, vẫn chưa hư hao. tiêu gia nam nhân ở làm này hết thảy sau, tiêu gia lại có nữ tử xuất thân. Tiêu gia nam nhân đương nhiên không có khả năng lại dùng loại này, hung tàn thủ đoạn giết hại con nối dõi, chỉ là tiêu phượng ích cái này sắp chữ pháp, lại là từ đây biến mật, tiêu gia đương gia làm chủ, tự nhiên cũng chỉ có tiêu gia nam nhân, có lẽ chính là, lúc trước tiêu gia nam tử cách làm quá mức hung ác, tiêu gia cường thịnh thời kỳ khi, giống tiêu kiều loại người này linh đỉnh đều là tiêu gia nhất hạng bét người, nhưng phát triển cho tới hôm nay. Tiêu kiều người linh đỉnh vẫn là ở tiêu phượng loan chợ giúp dưới, mới tấn chức, tiêu gia nam nhân tu vi một thế hệ không bằng một thế hệ, từ thiên linh tối cao phong lui mà địa linh tam giai thẳng đến hàng đến bây giờ người linh tam giai chỉ là này đoạn tiêu gia có thủy tới nay, hắc ám nhất một thế hệ lịch sử, theo thời gian trôi qua lại ở tổ tiên cố tình giấu diêm dưới, bị che giấu lên, thẳng đến tiêu phượng loan trở về, thẳng đến tiêu kiều tìm được tiêu gia nữ tử sắc chữ thẳng đến tiêu hà tìm được này bổn tộc nhớ mới làm sở hữu hết thảy có thể lại thấy ánh mặt trời đột nhiên biết được tiêu gia thế nhưng còn có như vậy hắc ám lịch sử đặc biệt tiêu gia nam tử làm việc như thế tàn nhẫn phát dồ tiêu kiều đám người trong khoảng thời gian ngắn căn bản là nói không nên lời tới nguyên lai like, tiêu gia nghèo túng đến tận đây không riêng gì ký gia hãm hại càng có tiêu gia tự làm vậy không thể sống nếu không có tiêu gia nam tử lúc trước như vậy ngoan độc Lại như thế nào có hôm nay tiêu gia, khó trách thật lâu, tiêu kiều ngửa đầu, phun ra một ngụm hàn khí, hắn sinh sôi bị tiêu gia nam tử năm đó diễn xuất hàn đến tâm, khó trách tiên đế sẽ lưu lại như vậy một đạo thánh chỉ, thánh chỉ, thánh chỉ gì thế, tiêu hạ ánh, mắt trầm xuống, đạo thánh chỉ này không phải là cùng tiểu thất có quan hệ đi, không tồi, đúng là cùng tiểu thất có quan hệ, tiêu kiều gật đầu. Cũng may đạo thánh chỉ này vẫn chưa bị tuyên, đương kim thánh thượng tàng đến cực hào, ta cũng là vô tình chi gian mới biết được có như vậy một đạo thánh chỉ tồn tại, mất công phía trước tưởng linh linh biểu hiện không tốt, làm hoàng thượng chướng mắt tiểu thất, ký bách nhiên càng là chán ghét tiểu thất, không muốn cưới tiểu thất, vì phụ, tiên đế lưu lại một đạo thánh chỉ, nội viết nói, chỉ cần tiêu ra sinh hạ nữ nhi, tất yếu vì kỳ gia chi phụ đến nỗi rốt cuộc là gả cho Kỳ Gia cái nào Hải Tử Tiên Đế không có nói rõ, này liền đại biểu cho Tiêu Gia nữ tử thật muốn gả đến Kỳ Gia vẫn là có lựa chọn. Kỳ thật, nguyên bản Tiên Đế liền tưởng cưới Tiêu Gia chi nữ, rốt cuộc Tiêu Kiều chính là có hai cái muội muội, lại không biết cái gì nguyên nhân. Tiêu Kiều này hai cái muội muội sau khi sinh thân thể đều không thế nào hảo, bệnh tật rất sớm liền không có cho nên tiêu việt đối hai vị này cô cô cũng không có gì ấn tượng, chờ đến tiêu việt này một thế hệ, tiêu gia cố tình không có sinh hạ nữ nhi, tiên đế tưởng cưới tiêu gia chi nữ không thành công, muốn cho chính mình nhi tử cưới tiêu gia chi nữ, tiêu gia căn bản là không sinh hạ nữ nhi, tiên đế trước thể phía trước, nghĩ tiêu gia tổng không có khả năng vẫn luôn không sinh nữ nhi đi, rốt cuộc tiêu gia nữ nhi không giống bình, thường vì kỳ gia hậu đại, Tiên đế liền để lại như vậy một đạo thánh chỉ. Nó đã là vì kỳ gia tồn tại, cũng là vì tiêu gia tồn tại. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, tiêu kiều đã biết này nói di chiếu tồn tại. Lúc ấy tưởng linh linh đối kỳ bách nhân lưu luyến si mê không thôi. Kỳ bách nhân lại là một lòng cùng nguyễn hàm mai ở bên nhau. Hoàng thượng cũng chưa đem này nói di chiếu lấy ra tới. Tiêu kiều càng là đương nó không tồn tại. Lúc này, tiêu kiều không thể không may mắn, mất. Công lúc ấy hắn không có vì một cái giả cháu gái đề cập đạo thánh chỉ này, nếu không cháu gái liền thành kỳ gia phụ, tổ phụ, ý của ngươi là tiên đế sợ là biết tiêu gia chi nữ lợi hại chỗ, cho nên lưu lại này nói di chiếu, muốn thế hậu đại con cháu tranh một cái quang huy tương lai, tiêu hà nghĩ đến tương đối thâm, thực mau liền minh bạch tiêu kiều ý tứ trong lời nói, không tồi, tiêu kiều gật đầu, chẳng sợ này nói di chiếu còn không có thấy thế, nhưng chúng ta tuyệt đối. Không thể làm nó tiếp tục tồn tại, cần thiết đem nó làm hỏng, tiểu thất ưu tú cùng với không giống người thường chỗ, đã hiện hiện ra, đặc biệt là ở tiểu thất trở về lúc sau, tiêu gia biến hóa càng là đại đến kinh người, liền liền phi tiêu gia tống thừa hoàn cùng cố bình sinh đều được lợi không ít. Đang xem đến tiểu thất độc đáo cùng lợi hại lúc sau, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không lại ngồi yên không nhìn đến, đem tiên đế di chiếu vẫn luôn gửi đi xuống, Hoàng thượng tất sẽ làm này nói di chiếu kỳ khắp thiên hạ người, sau đó đem tiểu thật nghênh thu tiến kỳ ra đại môn, trừ phi tiêu gia muôn cái lời hoàng mệnh, trên lưng một cái đại nghịch bất đạo phán quân tội danh, nếu không này nói di chiếu, tiêu gia vẫn là muốn ước lượng ước lượng, không tồi, cần thiết đem kia nói di chiếu làm hỏng. nghe xong tiêu kiều nói sau, tiêu gia nam nhân khẩn trương lên, tiêu gia sử thượng, tiêu gia nam nhân đã làm thực xin lỗi tiêu gia nữ nhân sự tình, mà đối với. Tiêu Phượng Loan đứa nhỏ này, người của Tiêu gia càng là thẹn với không thôi, nếu là ở ngay lúc này, bọn họ còn làm này nói gì chiếu mặt thế, bọn họ muốn như thế nào lại đối mặt Tiêu Phượng Loan, Tiêu Phượng Loan mới trở lại Tiêu ra không bao lâu, làm Tiêu ra nhật tử càng ngày càng tốt quá, lại muốn không hiểu lưng đeo một đoạn nàng không thích nhân duyên, dữ dội tàn nhẫn, năm nay từ ta vào cung đi đem kia nói gì chiếu trộm ra tới, Tiêu kiều vẻ mặt túc sắc, vì cháu gái. Hắn cần thiết làm như vậy, vẫn là ta đi thôi, tiêu việt lắc đầu, phụ thân đã tuổi này, hơn nữa hắn tu vi cũng tấn chức, nãy là người linh trung kỳ, nghĩ đến hắn đi sông vào một lần hoàng cung, hẳn là không khó, không được, chuyện này cần thiết ta tới, những năm gần đây, kỳ ra vẫn là thích tiếp theo chút của cải, tiêu kiểu cự tuyệt, kỳ ra người cũng không có trong tưởng tượng như vậy vô dụng, yên tâm, tuy rằng ta đã là đem lão xương cốt, nhưng vẫn là hữu dụng, nhìn đến, Tiêu Kiều kiên quyết mà thái độ, tiêu ra những người khác tự nhiên cũng khuyên không được, chỉ có nghe theo Tiêu Kiều an bài, đang ở tiêu gia sau núi nghỉ ngơi Tiêu Phượng Loan chút nào không biết, ở nàng nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, bởi vì nàng quan hệ, tiêu gia đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, đừng dài quá, càng dài càng xấu. Đường Tiêu Phượng Loan tỉnh lại thời điểm, nhìn đến đã trường đến 1 mét dài hơn, thân mình có to bằng miệng chén tế tím xà, không cao Hứng mà nhíu hạ lông mày, theo này tím xà càng dài tím đại, tiêu phượng loan càng thêm xác định này tím xà hẳn là chính là nàng ở huyền mặc mật, cảnh là lúc gặp được cái kia ma vật, cũng không biết có phải hay không bởi vì chứng sinh quan hệ, này tím xà linh trí giảm xuống thật nhiều, giống như lưu ly giống nhau chồng mặt mỗi khi nhìn tiêu phượng loan thời điểm, có chỉ là không muốn xa rời cùng nhụ mộ, nghi mới sinh chi vật thực dễ dàng đem chính mình ánh mặt đầu tiên nhìn. Thấy nhân vật trở thành là phụ thân hoặc là mẫu thân, tiêu phượng loan luôn có một loại bị lôi đến cảm giác, nàng không phải là bị này xà cấp trở thành thân mụ sao, ngượng ngùng, nàng không phải bạch nương nương, giống loài bất đồng, nàng thật sự là sinh không được như vậy một con rắn, nhưng tưởng tượng đến, này ma vật đã từng đái ở chính mình trong bụng một đoạn thời gian, sau đó không thể hiểu được mà bị chứng sinh, tiêu phượng loan luôn có một loại đồ phá hoại hoang đường, cảm. Như là nghe hiểu tiêu phượng loan ghét bỏ, tím xà chẳng những không tức giận, còn rũi xà đầu ở tiêu phượng loan cánh tay thượng làm nũng mà cọ cọ, phảng phất đang nói, không sao không sao, nó một chút đều không xấu, được rồi, nếu là giã đủ rồi, mau trở lại. Tiêu phượng loan rũi rũi tay cổ tay, làm tím xà trở lại chính mình trên người, như vậy một cái cả người tím đen xà, nếu là bị người khác nhìn đến, thật sự là hù chết cá nhân. Tím xà nghe hiểu, thân hóa thành một, đạo màu tím linh quang, bay về phía tiêu phượng loan thủ đoạn, ánh sáng tím biến mất, tiêu phượng loan trên cổ tay liền xuất hiện một con tài chế, cực kỳ đặc biệt màu tím linh xà vòng tay, này chỉ vòng tay cực kỳ rất thật, đầu rắn kia một đôi mắt tựa đá quý giống nhau, tản ra lộng lẫy quang mang, thân rắn phiến phiến vảy rất thật không thôi, như vậy một con thủ công tinh xảo linh xà vòng tay, ai có thể tưởng được đến. Kỳ thật nó chính là thật sự, các người đây đều là làm sao, vậy, cái gì biểu tình, trở lại tiêu gia thời điểm, tiêu phượng loan phát hiện tiêu gia sắc mặt có chút không quá giống nhau, tựa hồ người không thoải mái bộ dáng, không có gì, tiêu hà không khách khí mà đạp tiêu khải một chân, làm tiêu khải đem kia phó muốn chết muốn sống biểu tình thu hồi tới, toàn bộ tiêu gia, cũng chỉ có tiêu khải cảm xúc ngoại hối, dễ dàng nhất làm tiêu phượng loan nhận thấy được có vấn đề người. Tiêu khải bĩu môi, sờ sờ chính mình chân, nếu là gì ca, về sau lại như vậy không khách khi đi xuống, một ngày kia, hắn chân khẳng định phải bị gì ca cấp đá đoạn, Tỷ, ngươi đêm nay có việc sao, nếu là không có chuyện nói, sớm một chút nghỉ ngơi a. nghĩ đến hôm nay buổi tối sự tình, tiêu khải ngốc mạo mà tới một cái lại ông tôi ở bụi này tới, tiêu khải này mắt vừa ra, tiêu ra ánh mắt mọi người đều chừng hướng về phía tiêu khải. Hận không thể đem tiêu khải miệng cập che thượng, đặc biệt là tiêu hà, nếu là sớm biết rằng tiêu khải ở, tiểu thất trước mặt sẽ như vậy được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều nói, hắn hẳn là trực tiếp đem cái này tiểu tử thui đá trở về phòng đi, lấy chính tiêu khải từ nhỏ đến lớn đều ra dày thịt béo, đói một đốn, chẳng những chết kinh không được người, hơn nữa đối tiêu khải thân thể đều không có ảnh hưởng, như thế nào, ngươi buổi tối có việc, vẫn là các ngươi buổi tối có việc. Tiêu ra người thái độ quá rõ ràng, tiêu phượng loan trong mắt hiện lên tinh quang, đem người của tiêu, ra đánh giá một vòng, kỳ quái hỏi, không, không có a. tiêu khải vừa rồi kia lời nói một mở miệng cũng đã hối hận, nhìn đến tiêu phượng loan cái dạng này, tiêu khải nào dám thừa nhận a? nếu là hắn dám nói cái gì nữa, chỉ định bị gì ca thu thập đến không muốn không muốn, ốc, tiêu ra người trên mặt nói rõ viết có cái gì, tiêu phượng loan lại không ngốc, Sao có thể tin tưởng Tiêu Khải như vậy sức sẹo lời nói dối, chẳng qua, người của Tiêu ra nếu không nghĩ làm nàng biết, nàng cũng có thể không hỏi, dù sao tổng phải biết rằng, Tiêu Hà nhíu nhíu mày mau, nhìn đến Tiêu Phượng Loan biểu tình càng là nhẹ nhàng, thậm chí liền nửa điểm tò mò đều không có, Tiêu Phượng Loan không hề tiếp tục truy vấn đi xuống thái độ, chẳng những không làm Tiêu Hà yên lòng, ngược lại làm Tiêu Hà càng thêm là lo lắng, Tiểu thất kiểu gì thông minh. Muốn nói tiêu khải vừa rồi lời nói dối có thể đã lửa gạt tiểu thất, hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, tiêu ra mặt, khác ba vị trưởng bối ý tưởng đương nhiên là cùng tiêu hà giống nhau, nhưng tiêu phượng loan đã không đề cập tới, tiêu ra mặt khác ba vị trưởng bối tự nhiên là không hảo nhắc lại, miễn cho càng nói càng xấu hổ. Tiểu thư, ngươi thật đẹp, buổi tối, viễn đại hầu hạ tiêu phượng loan, đem tiêu phượng loan trên đầu chỉ có vài món vật trang sức trên tóc. Cũng hủy đi xuống dưới, từ phía sau nhìn nhà mình tiểu thư giống như, màn đêm dưới đang ở nở rộ quang mang dạ minh châu giống, nhau, trong mắt lộ ra si say thần sắc, được rồi, canh giờ không còn sớm, ngươi đi xuống đi, ta muốn ngủ, thuận một chút chính mình đầu tóc, tiêu phượng loan liền đem viễn đại cấp đuổi rồi, nhìn đến tiêu phượng loan thật sự đánh ngáp một cái, trực tiếp lên giường đắp lên chân bất động, viễn đại lúc này mới từ tiêu phượng loan trong phòng lui ra ngoài. Tiểu thất như thế nào, viễn đại mới ra tới, đã bị tiêu hà cấp lấp kín, hồi lục thiếu ra nói, tiểu thư đã ngủ hạ, viễn, đại không rõ mà nhìn về phía lục thiếu ra, tiểu thư rõ ràng hảo hảo, lục thiếu ra vì sao một bộ như vậy dáng vẻ khẩn trương, liền như vậy ngủ, tiêu hà có chút không thể tin được, tổng cảm thấy sự tình cung tơi quá đơn giản điểm, đúng vậy, tiểu thư mệt mỏi, mệt nhọc, tự nhiên liền ngủ, được rồi, vậy ngươi đi xuống đi. Thầy đã hỏi không ra cái gì, thả cho tới nay đều là tiểu thư nói cái gì, viễn đại chính là cái gì, lập tức tiêu hà đau đầu phát hiện, kỳ thật hỏi viễn, đại thật sự là hỏi không, kia nô tỷ cáo lui, viễn đại cũng không có nghĩ nhiều, thật sự lui ra nghỉ ngơi, viễn đại là rời đi, tiêu hà lại là không có rời đi, mà là canh giữ ở tiêu phượng loan cửa phòng, nghi không yên tâm, tiêu hà mở ra một chút tiêu phượng loan phòng cửa sổ. Sau đó giống như một cái rình coi cuồng giống nhau, nhìn phía trong phòng, rốt cuộc bóng đêm mông lung, tiêu phượng loan lại không thích điểm đèn ngủ, cho nên tiêu hà chỉ có thể vọng đến một cái đại Khái, trong phòng nữ tử trên giường ngủ trướng bị buông, ẩn ẩn lộ ra một cổ sa quang có thể cho tiêu hà, nhìn đến trên giường chăn hơi hơi phồng lên tình huống, một phùng tảo sắc đầu tóc nhẹ phóng gối bạn, hiển nhiên, nữ tử mặt là mặt hướng tường ngủ. Ở nhìn thấy Tiêu Phượng Loan thật sự nằm ở trên giường, đã ngủ đến cực kỳ kiên định, Tiêu Hà mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lặng lặng mà ngồi ở bên ngoài ghế đá thượng, chờ Tiêu Kiều đem di chiếu từ trong cung mang ra tới. Tiêu Hà cho rằng không việc gì, hắn không biết chính là Tiêu Phượng Loan đã sớm từ trong phòng chuồn ra tới. Tiêu Hà có thể sử dụng cửa sổ nhìn lén trong phòng tình huống, Tiêu Phượng Loan tự nhiên là có thể lợi dụng viễn đại ra nàng phòng cùng Tiêu Hà bắt chuyện trong nháy mắt từ cửa sổ ra tới, Tiêu Hà càng là như thế, Tiêu Phượng Loan liền càng cảm thấy có vấn đề, làm một cái bình thường lại hiếu kỳ người, Tiêu Phượng Loan rất muốn biết rõ ràng, Tiêu Hà đột nhiên tưởng như vậy coi, chừng nàng nguyên nhân ở đâu, Tiêu Khải Sân, Tiêu Phượng Loan không cần đi xem, mà Tiêu Việt cùng tưởng thâm nhiên Sân, Tiêu Phượng Loan chỉ là xa xa mà nhìn liếc mắt một cái, là có thể xác định phú thế hai người còn ở trong viện, Bởi vậy, cũng chỉ giữ lại tiêu kiều sân, quả nhiên, tới rồi tiêu kiều trong viện, chẳng những hắc ám một mảnh, không có nửa điểm ánh nến, ngay cả một chút nhân khí đều không có, trong viện nô tài toàn bộ đều bị tiêu kiều đuổi rồi, nhìn không có một. Bóng người sân, tiêu phượng loan sờ sờ chính mình cầm, có thể làm tiêu kiều lúc này phí công lao động muốn đi một chuyến địa phương, sẽ là cái gì, cùng nàng có quan hệ. Lại muốn thế nào cũng phải thỉnh Tiêu Kiều xuất động địa phương Hoàng Cung, nghĩ thông suất lúc sau, Tiêu Phượng Loan cũng không xác định chính mình suy đoán là đúng hay sai, căn cứ đánh cuộc một theo ý tưởng, Tiêu Phượng Loan vẫn là chạy về phía Hoàng Cung, Tiêu Phượng Loan đối ra quốc Hoàng Cung cũng không như thế nào quen thuộc, muốn tìm Tiêu Kiều vẫn là có chút khó khăn, đặc biệt là nhìn đến tuần tra dày đặc Hoàng Cung cấm vệ, Tiêu Phượng Loan có một chút não nhân đau cảm giác. Tiêu Phượng Loan còn đau đầu thời điểm, Tiêu Kiểu cũng đã sờ tiến hoàng cung bên trong, sờ hướng về phía hoàng gia mật thất, giống tiên đế di chiếu loại đồ vật này, tự nhiên là không có khả năng đặt ở chính đại quang minh, bảng hiệu mặt sau, Tiêu Kiểu chính là tam triều lão thần, đối với hoàng. Gia tàng đồ vật mấy cái địa phương, càng là rõ như lòng bàn tay, ký ra đối tiêu ra kiên kỵ không thôi không phải không có đạo lý, mới nghi cách vào hoàng gia mật thất. Không đợi tiêu kiều nghĩ cách đem mật thất bên trong kia nói thánh chỉ tìm ra, nguyên bản đen nhánh một mảnh mật thất đột nhiên đèn đốt sáng trưng, lại còn có đám đông ồ ạt. Tiêu ái khanh, thật là hồi lâu không thấy, như thế nào chọn lúc này tới xem chấm? Hoàng thượng mặt vừa được ý mà nhìn về phía hắc y, che mặt tiêu kiều, như hắn sở liệu, tiêu kiều cũng nghĩ đến kia nói thánh chỉ, tiêu ra trước nay đều là không biết điều thật sự. Rõ ràng này nói di chiếu chính là đối tiêu gia thiên đại ân sùng, tiêu gia cố tình muốn tìm cái chết, chẳng những không chịu nhận đồng di chiếu, thật sự sinh ra hủy hoại di chiếu không cho tiêu phượng loan, gả cho hoàng thất ý niệm tới, nghĩ, hoàng thượng trong mắt hiện lên một mặt âm trụ, đối tiêu gia không biết điều thật sự là bực tới rồi cực, điểm, hắn nguyện ý làm tiêu phượng loan tiến kỳ ra đại môn, đó là để mắt tiêu phượng loan, để mắt toàn bộ tiêu gia. Cố tình tiêu ra thế nhưng tránh kỳ ra hoàng thất như rắn giết giống nhau, nếu không có không thể giết tiêu kiểu, nếu không, hoàng thượng thật muốn làm tiêu kiểu huyết bắn đương trường, cấp tiêu ra điểm nhan sắc nhìn xem, tiêu kiều nheo nheo mắt, hiển nhiên, hắn tính toán đã sớm bị hoàng thượng cấp đoán được, lại hoặc là nói, hoàng thượng cất giấu này phân di, chiếu vẫn luôn đang đợi hắn đến từ đầu lưới, hắn một khi bị hoàng thượng người cấp bắt được, không cần suy nghĩ nhiều. Tiêu kiều cũng biết hoàng thượng tất sẽ bởi vậy mà áp chế với tiêu gia, làm tiêu gia đối hoàng thất thỏa hiệp, thẳng đến giờ khắc này, tiêu kiều mới hiểu được, vì cái gì hoàng thượng vẫn luôn cất giấu kia phân di chiếu mật mà không tuyên, nguyên lai là chờ hắn này cá lớn tự động đưa tới cửa tới đâu, tiêu ai khanh, như thế nào không nói, ngươi là gia quốc lão, thần, đối giang sơn xã tắc càng là trọng trung chi trọng, chấm từ trước đến nay bội phục ngươi, không bằng gỡ xuống mặt bố. Cùng chấm hảo hảo tại đây dưới ánh trăng thắp nến tâm sự suốt đêm một phen, nắm chắc thắng lợi hoàng thượng nhìn tiêu kiều trong mắt tràn đầy khinh thường, liền tính thật là tam chiều lão thần, tiêu gia lại không ai bỉ nổi, còn không phải thua tại trong tay của hắn, tiêu gia thần thoại, đều có hắn tới phá hủy, tiêu kiều không để ý đến hoàng thượng nói, chẳng những không có bắt lấy che mặt bố, càng là không rên một tiếng một tiếng, một tiếng. vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận. Làm hoàng thượng không có bất luận cái gì nhược điểm nhưng chào, tiêu kiều sống đến tuổi này, lúc trước hắn ở sử tâm kế thời điểm, hoàng thượng còn ở tiên đế cẳng chân trong bụng đâu, đối với hoàng thượng điểm này tính kế, tiêu kiều căn bản là không để vào mắt, một đôi lạnh lẽo đôi mắt chỉ là, cảnh giác mà đánh giá này đó đem hắn vây quanh người, phỏng đoán, những người này thực lực rốt cuộc có bao nhiêu, chính mình có thể đào tẩu nhược điểm lại có thể có vài phần. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đây là ngươi tự tìm, hoán hận không được chấm, hoàng thượng một tiếng hử lạnh, đem trong tay chén rượu cấp tạp, hoàng thượng tín hiệu một phát ra, bốn phía thị vệ bay thẳng đến tiêu kiều phát tới, chính là tiêu kiều chỉ nhất chiêu, liền đêm này đó mới tử giai chung kỳ thị vệ đánh bại, những cái đó thị vệ lấy tiêu kiều vì trung tâm ở tia phóng xạ trạng thái, bị đánh bay đi ra ngoài. Nặng nề mà đánh vào trên tường Ngươi quả nhiên khôi phục linh lực Chính mắt nhìn thấy Tiêu Kiều dũng mãnh Chút nào không thể so năm đo kém Hoàng thượng tích tụ trong lòng Mà ám đấm một chút long ị Ký ra phí như vậy đại tâm tư Hắn dùng như vậy nhiều năm thời gian Thật vất vả mới phế đi Tiêu Kiều tu vi Chẳng sợ ở Tiêu Gia Trong giếng hạ độc sự tình Đã là bị Tiêu Gia phát hiện Chính là Hoàng thượng liệu Định Tiêu Kiều bệnh cùng trong cơ thể độc Chính là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, làm yêu dân như con hoàng thượng, hắn không ngại Tiêu Kiều lại sống lâu mấy ngày, chờ xem Tiêu Kiều là như thế nào bị ốm đau lăn lộn đến chết, đáng tiếc sau lại đã phát sinh sự tình, làm hoàng thượng ý thức được, chính mình bàn tính như ý sợ làm muốn thất bại, liền tính là ký bách nhân cái này thân nhi tử nói cho hoàng thượng, Tiêu Kiều linh lực khôi. Phục, trừ phi là mắt thấy vì thật, nếu không hoàng thượng liền không muốn tin tưởng, hiện tại, hoàng thượng đã tận mắt nhìn thấy đến tiêu kiểu đã là khôi phục thực lực, hoàng thượng lại không muốn tin tưởng cũng là không được, cảm nhận được tiêu kiều linh lực chẳng những khôi phục, hơn nữa không có chút nào lui bước, kia bóng nhiên chi thế giống như trong núi bá vương xuống núi, uy phong hiển hách, gọi người sợ hãi không thôi, hoàng thượng vẻ mặt ngưng trọng, mãn nhan âm. Chấm, ngươi cùng chấm thần tử nhiều năm, đối với thực lực của ngươi, chấm còn khá tò mò, đã là như thế, khiến cho chấm tới linh giáo linh giáo, hoàng thượng bản thân cũng là người linh lúc đầu tu linh cao thủ, hắn tưởng thân thủ thử xem, tiêu kiều khôi phục người linh trung kỳ sau, có phải hay không linh lực thật sự cùng cường thịnh là lúc giống nhau như đúc, vẫn là rốt cuộc bởi vì tuổi già thể mại mà lực bất tòng tâm, có điều thay đổi, hừ, tiêu kiều một tiếng hừ lạnh. Nhìn đến công hướng chính mình hoàng thượng, tiêu kiều một chút đều không khách khí thậm chí là, không có cấp hoàng thượng lưu nửa điểm mặt mũi, trực tiếp đem hoàng thượng giống rác rưởi giống nhau đánh bay đi ra ngoài. Tức khắc, hai người chỉ đúng rồi nhất chiêu, thắng bại liền đã là rốt cuộc. Tiêu gia bá vương tiêu kiều, trước nay đều không phải dễ khi dễ. Tiêu kiều cường thế biểu hiện rõ ràng là nói cho mọi người, tiêu gia tiêu kiều này đầu đang ở nằm miên bá long đã là, trận mắt tỉnh lại khụ bị đánh đến xóa khí hoàng thượng mãnh khụ vài cái trong mắt hiện lên kinh hãi chi sắc hắn cấp tiêu kiều hạ dược có bao nhiêu tàn nhẫn hắn thực minh bạch vì cái gì tiêu kiều khôi phục đến nhanh như vậy thậm chí còn về tới cường thịnh thời kỳ phải biết rằng tiêu kiều đã già rồi lúc này hoàng thượng trong mắt hiện lên một mặt điên cuồng chi ý hắn tuy rằng lộng không rõ tiêu kiều biến hóa nhưng hắn có thể minh bạch chính là tiêu kiều sở dĩ Có thể như thế, đều là Tiêu Phượng Loan mang cho Tiêu Kiều, chính như tiên đế nói như vậy, Tiêu gia nữ nhân cực kỳ không giống nhau, đừng nói là bọn họ hoàng thất kỳ gia, liên tính là một cái bình thường gia tộc chỉ cần có được Tiêu gia nữ nhân, liền có thể sang một cái huy hoàng gia tới. Nghe đồn, tiên đế từng tưởng cưới Tiêu Kiều hai cái muội muội, chỉ tiếc các nàng đều là bệnh tật ốm yếu, không thể chống được gả chồng đều đã chết. Đến nỗi lúc sau, Tiêu Kiều căn bản là không Có thể có được một cái nữ nhi, vì thế tiên đề muốn cho hắn cưới tiêu gia chi nữ ý tưởng cũng rơi vào khoảng không, nhưng là hiện tại, con của hắn sẽ không thất bại, tiêu gia có tiêu phượng loan, tiêu phượng loan cần thiết là bọn họ ký gia chi phụ, cho chấm thượng, nhất định phải đem hắn bắt được, hoàng thượng thật dài mà thở ra một hơi, hoàng thượng lời này không thể nghi ngờ là nói cho người khác, vì bắt lấy tiêu kiều, bọn họ có thể sử dụng một chút thủ đoạn, chỉ cần cấp. Tiêu Kiều lưu một hơi ở là đến nơi, là, trong bóng tối chuyển đến mấy người thanh âm, đây là hộ ở bên người Hoàng thượng ám vệ, này mấy cái ám vệ chính là người linh trung giai tu linh cao thủ, bốn người vây đổ Tiêu Kiều một cái, nếu là Tiêu Kiều như cũ là người linh trung kỳ, mà phi đỉnh nói, hôm nay hắn tất là có đến mà không có về, nhìn đến này bốn người linh trung kỳ cao thủ, Tiêu Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mất công hắn không có thượng A Việt tới, nếu không đã bị. Cái này hoàng đế cấp tính kế, tiêu ái khanh, xem ngươi tuổi một phen, chấm lại cho ngươi cuối cùng một lần, chỉ cần ngươi hiện tại đầu hàng, ngươi không ngại cùng ngươi đem rượu ngôn hoan, đem một ít nên làm sự làm, nếu là ngươi lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng đừng quái chấm đối với ngươi không khách khí. Hoàng thượng cười lạnh, đây là hắn cấp tiêu kiểu cuối cùng một cái cơ hội. Chờ này bốn người linh trung kỳ cao thủ vừa ra tay, Tiêu Kiều phi tàn tức thương, tuyệt, đối không có khả năng nguyên vẹn mà bị đưa về Tiêu ra, Tiêu Kiều nheo nheo mắt, lười đến lại cùng cái này tự phụ quá mức hoàng thượng lãng phí môi lưỡi, nói động xuất kích. Bốn nhóm người linh trung kỳ cao thủ đã sớm biết Tiêu Kiều thực lực, đại gia tức là đồng cấp, đối mặt Tiêu Kiều chủ động công kích, ám vệ chẳng những không lo lắng. Ngược lại cao hứng mà là tiêu kiều lộ ra chỗ trống có thể cho đồng bạn công kích, đáng tiếc chính là, vui quá hóa buồn, không đợi mặt. Khác ba cái ám vệ công hướng tiêu kiều lộ ra phía sau lưng khi, tiêu kiều lại là một cái ưng chảo đem công hướng cái kia ám vệ đánh gãy lạc lực, chụp hôn mê bất tỉnh, mau, mau đem mật thất ngôn đóng lại, hoàng thượng kinh hãi, này, sao có thể, đều là người linh trung giai tu linh giả sảng sợ Tiêu Kiều linh lực so ám vệ hồn hậu một ít, nhưng cũng không đến mức nhất chiêu đem, trong đó một cái ám vệ cấp chụp hôn mê mới là, nhìn đến Tiêu Kiều biểu hiện, Hoàng thượng đột nhiên, nghi tới Tiêu Phượng Loan ở Tam Viện gặp gỡ khi kia biêu hán biểu hiện, tổ tôn hai người kia hung hãn không thôi bộ dáng, thật sự là giống nhau như đúc, là, Hoàng thượng, nghe được Hoàng thượng mệnh lệnh, đã sớm mai phục tại mật thất hai bên thị vệ chạy nhanh chuyển động cơ quan. Đem mật thất nhốt lại, chỉ cần mật thất ngôn một quan, hoàng thượng lại lợi dụng cơ quan từ một cái khác xuất khẩu đi ra ngoài, bị nhốt ở mật thất bên trong tiêu kiều giống như cá trong chậu, trốn, không thể trốn, đến lúc đó, hoàng thượng có thể không ngủ một binh một tốt, chỉ cần đem tiêu kiều vẫn luôn quan mật thất bên trong, bị đói khát tiêu kiều, luôn có tiêu kiều chịu đựng không nổi thời điểm, chờ tiêu kiều phản ứng lại đây hoàng thượng tính toán khi... Lại tưởng lao ra đi lại là đã buổi tối, chẳng những hắn tiến vào nhập khẩu bị đóng lại, hoàng thượng cũng bằng máu tốc độ, chuyển động cơ hội mang theo chính mình người rời đi mật thất, to như vậy một cái mật thất, nháy mắt cũng chỉ dư lại tiêu kiều một người, tiêu ái khanh, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự sầm tới, tới đều tới, lợi dụng thời gian này hảo hảo nghĩ kỹ, rốt cuộc là muốn cùng ta hoàng thất kết thân gia vẫn là kẻ thù. Trở lại mật thất một khác cách sau, Hoàng thượng như cũ có thể xem tới được Tiêu Kiều biểu hiện, chẳng sợ lúc này mật thất bên trong chỉ còn lại có Tiêu Kiều một người, Tiêu Kiều cũng không có đem mặt thượng bố kéo xuống tới, như cũ che đến kín mít, bất quá không quan hệ, chỉ cần Tiêu Kiều ra không được này gian mật thất, hắn vẫn là sẽ thắng, liền ở Tiêu Kiều bị nhốt, giống như đi vào ngõ cụt giống nhau, Hoàng thượng mới lộ ra thắng lợi tươi cười. Cái kia mới bị đóng lại mật thất chi môn, hú ú vài tiếng, thế nhưng lại có mở ra chi ý. Hoàng thượng đôi mắt chừng, vì cái gì mật thất môn muốn khai, là ai mở ra, đem chấm nói nghe chỗ nào vậy. Hoàng thượng nổi giận đùng đùng, càng không rõ, rốt cuộc. Là cái nào lỗ mãng quỷ làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình? Không được, tuyệt đối không thể làm mật thất chi môn lại mở ra. Hảo kêu Tiêu Kiều chạy đi, nghĩ đến Tiêu Kiều vừa rồi biểu hiện. Một cái không tốt đoán rằng nhảy lên hoàng thượng trong lòng, có lẽ, tiêu kiều chẳng những đã khôi phục thực lực, thậm chí còn tinh tiến, hoặc là nói nên là tấn chức tới rồi người linh đỉnh, chỉ có như thế mới có thể giải thích được, vì cái gì tiêu kiều chỉ là nhất chiêu, liền đem người linh, trung kỳ tu linh cao thủ cập đánh bại, rốt cuộc là ai mở ra mật thất chi môn, hoàng thượng bỏ xuống tiêu kiều, đuổi ra tới thời điểm. Liền nhìn đến một đám thị vệ trên mặt một mảnh mờ mịt, chỉ có một, thị vệ đứng ở cơ quan bên cạnh, thủ mật thất môn bị mở ra, bọn thị vệ nghe được hoàng thượng nói, đều là một ngốc, hoàng thượng, không phải ngươi hạ lệnh đem mật thất môn mở ra sao, chấm khi nào hạ lệnh cho các ngươi mở cửa, làm càn, còn không đem cơ quan đóng lại, hoàng, thượng gấp đến độ sắc mặt đại biến, vài bước tiến lên, dục đem cái kia ngứa ngẩn còn bắt lấy cơ quan không bỏ. Thị vệ kéo ra, nào biết, hoàng thượng mới tới gần cái kia, thị vệ, cái kia thị vệ chỉ là tay áo dơ dơ lên, một cổ màu trắng bột phấn bị hoàng thượng hút vào trong cơ thể, hoàng thượng đôi mắt vẫn luôn, đông, một tiếng liền ngã quỵ trên mặt đất bò không đứng dậy, còn không mau ra tới, dược đảo hoàng thượng thị vệ bóc ách giọng nói nói một câu, vốn đang lo, lắng sẽ có mai phục tiêu kiểu vừa nghe thanh âm này. Trong lòng đại định, thân mình một lăn liền lăn ra tới, mật thất môn cực kỳ dày nặng, bị nhốt ở mật thất Trung Tiêu Kiều, nhìn đến mật thất môn bị lại lần nữa mở ra khi, còn lắp bắp kinh hãi, tưởng hoàng thượng ở bên ngoài đã hạ thiên la địa võng, chính mình một khi lao ra đi, chỉ sợ sẽ so đái ở mật thất bên trong cảng thêm không xong đang ở lúc này, Tiêu Kiều nghe được một cái cực kỳ xa lạ thanh âm, cái này cứng họng thanh. Âm tuy là xa lạ, chính là nghe thế thanh âm khi, tiêu kiều trong lòng hiện lên một trận không hiểu tín nhiệm cảm, mật thất môn mới khai nhị, 30cm, tiêu kiều thân mình một lăn, liền từ mật thất bên trong lăn ra tới, tiêu kiều từ lúc trong mật thất ra tới, liền nhìn đến nằm đầy đất người, trong đó còn có hoàng thượng, tiêu kiều nhìn ra được tới, những người này chỉ là té xỉu, cũng chưa chết, nhìn cái gì mà nhìn, đi. Nếu là lại không đi, muốn đi không được, đa tạ tiểu, huynh đệ, tiêu kiều nhìn đến cứu chính mình người, thế nhưng là một cái ăn mặc trong cung thị vệ phục sức thấp bé nam nhân khi, lắp bắp kinh hãi, trong cung thị vệ chính là hoàng thất một tay dưỡng ra tới, đối hoàng thất trung tâm như một, đã là như thế, cái này thị vệ sao có thể sẽ phản bội hoàng thượng, trợ hắn bỏ chạy, chỉ là quá mức khẩn cấp, chẳng sợ tiêu kiều trong lòng có một trăm vấn đề. Lúc này cũng không dám nói thêm cái gì, mà là tiếp theo cái kia thấp bé thị vệ. Liền chạy, muốn chạy, hoàng thượng phía trước mang ra tới bốn người linh trung kỳ cao thủ, một cái bị Tiêu Kiều đã thương, mặt khác ba cái nhìn đến tình huống như vậy, trực tiếp muốn đem Tiêu Kiều ngăn lại tới. Đã biết Tiêu Kiều thực lực không giống bình thường, ba người không dám công kích Tiêu Kiều, chỉ có thể công kích Tiêu Kiều bên người thập bé cái kia thị vệ, cũng dám phản bội hoàng thất, tìm chết. Cao thủ trong mắt hiện lên âm quang, đối thấp bé thị vệ xuống tay, lại tàn nhẫn lại độc, rõ ràng là tưởng lấy cái này tiểu thị vệ tánh mạng, a thấp bé thị vệ cười lạnh một chút, một đôi so màn trời thượng treo đầy sao càng là mê người đôi mắt bên trong, hiện lên hàng ý, trực tiếp xuất trưởng lấy linh lực tương tiếp, càn dỡ tiểu nhi, nhìn đến đối phương không sợ chết mà muốn tiếp chính mình một trưởng cao nhân cười, cười cái này thị vệ không biết tự lượng sức mình. Khoanh một tiếng, bốn phía hoa thụ ở một cổ cường đại dòng khí bên, trong, bị thổi đảo hướng một bên, thảo nhi cong eo, hoa nhi chết chi, bụi cây còn lại là trực tiếp rơi xuống đầy đất lá cây, một phương là mạnh mẽ hồn hậu linh lực, phe bên kia là linh lực lại bỏ thêm bên chi lực, hai lực tương đương, nháy mắt, hai bên đều cảm giác được chính mình bàn tay chấn ma đến lợi hại, cao thủ tay phải hơi hơi run lên, sắc mặt đại biến, một cái tiêu kiều còn chưa tính. Cái này thị vệ rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra tới, vì cái gì sẽ có thâm hậu như vậy, tu linh, hốn chi, lấy này thị vệ năng lực vốn nên ở địa vị cao, bị hoàng thượng sở trọng dụng, sao có thể vẫn luôn hoa ở thị vệ như vậy thấp chức vị bên trong, đi, tiêu kiều đem mặt khác hai người linh trung kỳ cao thủ đã thương sau, nhìn đến, tiểu thị vệ cũng không có bị thương, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tuyệt đối không thể làm chính mình vị này tiểu ân nhân xảy ra chuyện, nhất chiêu mãnh hổ xuống núi, tiêu kiều đẩy lui mọi người sau, lúc này mới lôi kéo, tiểu thị vệ nhảy lên đầu tường, sau đó rời đi hoàng cung, cho đến ra hoàng cung, tiêu kiều mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu huynh đệ, cảm ơn, nếu là không có cái này tiểu huynh đệ tới tiếp ứng hắn, hắn lần này chỉ sợ thật sự muốn thua tại hoàng thất bên trong. Cũng không tới, đáng tiếc chính là, lần này vào cung, hắn cũng không có tìm được kia nói di chiếu, hơn nữa đêm này hủy diệt, nghĩ đến tất là hoàng thượng đã sớm đem di chiếu rời đi tàng hảo, muốn lợi dụng này nói, di chiếu đại tác phẩm văn chương, hơn phân nửa đêm, ngươi chạy trong hoàng cung tới làm gì, tiểu thị vệ ngẩng đầu lên, không rõ mà nhìn tiêu kiều, tiểu, tiểu thất, đường tiêu kiều nhìn đến thị vệ mũ hạ kia trương quen thuộc mặt, Còn có kia một phen nộn xinh xinh giòn lượng lượng tiểu giọng nói khi, kinh sợ, ngươi, ngươi, ngươi như thế nào sẽ nơi này, ngươi như thế nào sẽ vào cung, hoàng thượng đang lo tiểu thất không chui đầu vô lưới, làm cho hắn chảo vừa vặn, tiểu, thất sao lại có thể đi hoàng cung loại này nguy hiểm địa phương, tựa hồ là ta hỏi trước ngươi, ngươi vì cái gì sẽ ở trong cung, tìm thứ gì, tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày, nơi nào chịu làm tiêu kiều nói sang chuyện khác. Tiêu Kiều chính là gia quốc lão thần tử, đối gia quốc trung tâm vô cùng, cho nên, nàng càng thêm kỳ quái, Tiêu Kiều ăn mặc như vậy một thân trang phục, nửa đêm ẩn vào hoàng cung, rốt cuộc là vì cái gì, cùng ta có quan hệ, không, không có, Tiêu. Kiều không thừa nhận, ngươi cảm thấy ta sẽ tin, nàng có như vậy ngu xuẩn, Tiểu thất, ngươi không cần lo lắng, tổ phụ nhất định sẽ thay ngươi giải quyết tốt. Tiêu kiều thở dài một hơi, vỗ vỗ tiêu phượng loan bả vai, sáng sớm, tam viện gặp gỡ ngươi còn có thi đấu, ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi, đến nỗi di chiếu sự tình, hắn nhất định sẽ nghĩ ra một cái ổn thỏa biện pháp, thế tiểu thất giải quyết. Tam viện gặp gỡ không là vấn đề, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi hôm nay vào, cung nguyên nhân, mới là vấn đề lớn nhất, tiêu phượng loan nào có tốt như vậy lửa gạt. Nàng sợ làm suy đoán, dù chưa chung, lại cũng không xa rồi, ngươi đứa nhỏ này, quá thông minh, Tiêu Kiều nhíu nhíu mày mau, Tiêu ra có như vậy thông minh ưu tú hài tử, hắn đương nhiên kiêu ngạo, chính là Tiêu Kiều cũng dần dần phát hiện Tiêu Phượng Loan hùng thổ tính, làm một cái tiểu bối, như thế lợi hại, trưởng bối vô luận ở Tiêu Phượng Loan trước mặt nói cái gì dối, đều không thể gạt được Tiêu Phượng Loan. Này cũng không phải là cái gì vui sướng cảm thụ, được rồi, ngươi không muốn nói, chúng ta liền về đi, nghĩ đến hôm nay ngươi như vậy một nháo, nếu không bao lâu, ta cũng sẽ biết đáp án, tiêu phượng loan đánh ngáp một cái, nếu không phải ban ngày ngủ đến đủ nhiều, nếu không nàng thật đúng là không có tinh thần hơn phân nửa đêm, mà bồi tiêu kiếu như vậy làm ẩm ý, vì chờ ngươi, bọn họ đều còn không có ngủ đâu, trở về đi, nghĩ đến trong cung phát. Sinh sự tình, Tiêu Phượng Loan ánh mắt lòe loé, trong cung thế nhưng có nhận thức nàng người vốn dĩ đừng nói là cứu Tiêu Kiều, đối hoàng cung hoàn toàn không biết gì cả Tiêu Phượng Loan một phóng trong cung, liền có chút sợ không được đầu óc. Hoàng thượng là liền đoán được Tiêu Kiều ngày gần đây nhất định sẽ có động tác, cho nên tăng mạnh trong cung đề phòng, liền chờ Tiêu Kiều chính mình đưa tới cửa tới, tuần tra thị vệ như thế nhiều, không quen thuộc địa hình Tiêu Phượng, Loan đừng nói là đi tìm Tiêu Kiều. Một cái không chú ý, thực dễ dàng bị người phát hiện, sau lại, vẫn là ở người ngoài yểm hộ dưới, tránh thoát thị vệ sưu tầm, thậm chí được đến một bộ thị vệ quần áo, xen lẫn trong thị vệ trong đội, sờ đến mật thất cửa, này một đường, giống như có một con vô hình tay, vẫn luôn chỉ điểm nàng ở trong cung đi như thế nào dường như, tiêu phượng loan rất tò mò, người kia rốt của sẽ là ai, lấy tưởng linh linh tính tình, ở hoàng cung bên trong sao. Có thể có được bằng hữu như vậy, nếu là nàng lời nói, nàng hồi ra quốc mới nửa năm, nàng chứ bỏ cùng cố bình sinh cùng tống thừa hoàn đi được tương đối ở ngoài, căn bản là không có nhận thức bên người, cha, người đã trở lại, như thế nào đương tiêu việt nhìn đến trở về trở về người thế nhưng có hai cái, một cái là chính mình phụ thân, tiêu việt đương nhiên nhận thức, chính là đương hắn nhìn đến một người khác thời điểm, lại là chấn động, tiểu thất, nha đầu này tặc, tinh tặc tinh. Cũng mất công có nàng ở, nếu không ta đã bị nhốt ở trong cung. Nhìn đến nhi từ biểu tình, Tiêu Kiều trong lòng tức khắc thoải mái không ít. A Việt là tiểu thất thân cha, đều đoán không chuẩn tiểu thất cách làm, hắn đoán không chuẩn, kia cũng là bình thường, chuyện gì xảy ra. Tiêu Việt cả kinh, Hoàng thượng đã sớm đoán được ta nhất định sẽ vào cung, sau đó trộm như vậy đồ vật, làm cho Tiêu Phượng loan mặt, Tiêu Kiều sẽ không đem nói đến quá minh bạch, nhưng... Là đủ rồi làm tiêu việt nghe hiểu, đáng giận, tiêu việt mặt tối sầm, kia nói gì chiếu sở dĩ vẫn luôn không có thông báo thiên hạ chính là hoàng thượng, đem nó trở thành một cái nhị, một cái có thể câu phụ thân hắn thượng câu nhị, thật sự là đáng giận. Cha, vậy ngươi không có việc gì đi, hoàng thượng đã sớm thiết hạ mai phục, phụ thân một khi thượng câu, hoàng thượng tất là căn cứ thập phần mà nắm chắc, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng làm phụ thân chạy thoát, có tiểu. Thất ở, ta tự nhiên không có việc gì, nếu là ta có việc nói còn có thể hồi đến tới, tương so với như thế nào lửa cũng không lửa được cháu gái, lại nhìn đến hỏi vô nghĩa nhi tử, tiêu kiều thở dài, quả nhiên, tiêu gia vẫn là đến làm nữ nhân đương gia, cái này tộc quy không phải không có đạo lý. Hiển nhiên, tiêu gia nữ nhân so tiêu gia nam nhân ưu tú nhiều, ngay cả hắn sớm chết kia hai cái muội muội sinh thời cũng là cực kỳ xuất sắc. Bất quá, tiêu gia nữ nhân truyền thừa sớm, tại kia hắc ám nhất một đêm, đã đoạn mất, đều không phải là là ở tiêu gia lớn lên tiểu thất, vì sao thiên hiểu tiêu gia truyền thừa, có như vậy kinh người biểu hiện. Dần dần, tiêu kiều bắt đầu suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình, đều không phải là tất cả mọi người có thể nhập tiêu gia sau núi, cho dù là tiêu gia nữ nhân, nếu không có dùng nhất định biện pháp, cũng là vào không được tiêu gia sau núi. Đều đã đoạn thừa mấy trăm năm truyền thừa, vì cái gì tiểu thất sẽ, được rồi, các ngươi liêu, ta đi nghỉ ngơi, tiêu phượng loan vặn vẹo cổ, tiêu kiều muốn gạt chuyện của nàng, tiêu Việt cũng không chuẩn bị nói, tiêu phượng loan dứt khoát liền không hỏi, chẳng qua, chờ tiêu phượng loan ăn mặc một thân thị vệ trang, trở lại chính mình sân cửa, cùng thủ ngồi ở ghế đá thượng tiêu hà đâm mặt khi, tiêu hà cả người đều ngốc ở. Tiểu, Tiểu thất, ngươi không phải ở trong phòng ngủ sao, Tiểu thất rõ ràng vẫn luôn ở trong phòng, cũng không có rời đi quá a. ta, xem hôm nay trăng sáng phong tình, cảnh sát thật là không tồi, rảnh rỗi không có việc gì, liền khắp nơi đi một chút, Tiêu Phượng loan đánh ha ha, khắp nơi tùy tiện đi một chút, liền đi đến trong cung đi, còn thuận một bộ thị vệ phục sức trở về, Tiêu Hà kéo kéo một bên khóe miệng, Vốn dĩ hắn vẫn luôn cho rằng, tiêu khải là cái xảo quyệt, cũng may hắn trong tầm tay, chính là cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện cùng tiểu thất so sánh với, tiêu khải trước kia đã làm những cái, đó sự tình đều không tính cái gì, tiểu thất mới là một cái đen thui cá chạch, một chảo, đầy tay trượt, thật muốn luận lên, hoàng cung chi cảnh tự nhiên là không tồi, đều phải thưởng cảnh đương nhiên là không thể bỏ qua kia chờ phong cảnh, đáng tiếc chính là thở khí quá nặng, xem nhiều chán ngây đến lợi hại, một lần liền đủ rồi, như vậy ngươi hiện còn muốn đi chỗ nào ngắm phong cảnh sao, không được, xem đủ rồi, ta nên nghỉ ngơi, tiêu phượng loan cười cười, nhìn đến tiêu, hà sắc mặt đều sắp thay đổi, vội vàng mở cửa trở về phòng, ngắm lại tiêu hà hắc đến lợi hại sắc mặt, tiêu phượng loan thẳng lắc đầu, nàng thật đúng là không thói quen bị người quản, trước kia cốt lão ở bên người nàng thời điểm. Vô luận nàng làm chuyện gì, cốt lão đều là đi theo nàng cùng nhau làm càn, còn sẽ giúp nàng làm yểm hộ, tuyệt không sẽ làm nàng bại lộ. Sự tình hôm nay, nếu là cốt lão ở bên người nàng nói, nàng tưởng vào cung, liền tính nàng đối hoàng cung tình huống. Không hiểu biết, cốt lão chắc chắn đem nàng hộ đến hảo hảo, tuyệt đối không cho người phát hiện nàng tồn tại. Không ý, càng muốn liền càng muốn nhìn thấy cốt lão, sốc lên chăn. Đem kia đầu tóc giả một lần nữa thả lại chính mình giới tử bên trong, Tiêu Phượng Loan lúc này mới cả người nằm đi vào, tiếp tục phía trước động tác, Tiêu Hà phát hiện chính mình vẫn luôn trong coi tiểu thất, kỳ thật bất quá là đỉnh đầu tóc giả cùng với chân cuốn chân giả người, Tiêu Hà nghiến răng, về sau lại phải có tình huống như vậy, đối mặt tiểu thất cái này xảo trá muội muội, tuyệt đối không thể lại qua loa đại ý, bởi vì Tiêu Kiều vào cung, người của Tiêu gia đều cực kỳ lo lắng. Chỉ có Tiêu Khải tương đối thản nhiên, Tiêu Kiều hiện giờ đã bình an trở về, người của Tiêu gia tự nhiên có thể bình yên đi vào giấc ngủ, chứ bỏ một người ở ngoài, vốn dĩ ngủ đến cực kỳ thơm ngọt, thậm chí bắt đầu làm khởi mộng đẹp Tiêu Khải chỉ cảm thấy hốc mắt một trận nhức mỏi. Ngao, một tiếng, liền từ trên giường nhảy đi lên, Tiêu Khải bày ra công kích trạng thái, nhìn liếc mắt một cái, là ai, vừa rồi là ai đánh lén Tiểu ra. Không muốn sống nữa, là ta, Tiêu Hà lạnh lùng mà nói một câu, nha, ra sao ca, nhìn đến Tiêu Hà mặt, Tiêu Khải cả người thả lỏng xuống dưới, không đúng a, gì ca, ta hảo hảo mà đang ngủ, người đánh ta làm gì, nói, Tiêu Khải trực tiếp sờ sờ chính mình hốc mắt, quả nhiên trong mộng cái loại này toan trướng đau cảm giác, đều không phải là là ảo giác, mà là hắn thật sự bị người cập đánh. Hôm nay ở trên bàn cơm, ai làm ngươi lắm miệng, đây là đến trễ trừng phạt, được rồi, ngươi tiếp tục ngủ đi, càng nghĩ càng tức giận Tiêu Hà trực tiếp tới tìm Tiêu Khải, tâm sự thiên, nói chuyện tâm, hiện tại khi đã thuận lúc sau, Tiêu Hà tỏ vẻ hắn trong lòng thoải mái, có thể đi ngủ, nghĩ, Tiêu Hà đem chăn hướng Tiêu Khải trên người một cái, sau đó liền nhanh ngang mà chạy lấy người, hải, này hơn phân nửa, đêm, ta chiêu ai chọc ai. Nghe được tiêu hà thế nhưng là thu sau tính sổ, tiêu khải chỉ cảm thấy chính mình vô tội cực kỳ, tỷ muốn như vậy thông minh, lại cứ đoán được sự tình, quan hắn chuyện gì, dì ca rõ ràng là ở trọn mềm quả hồng nhiết, chờ, chờ hắn cùng tỷ học giỏi bản lĩnh, linh lực cùng thể bác chi thuật đều so dì ca cao, hắn tất báo hôm nay một quyền chi thù, cũng không có hoàn toàn thanh tỉnh tiêu khải còn chưa ý thức được một việc, cho nên như vậy một trận phán. Đoán, ôm chân còn liền thật sự ngủ, thẳng đến ngày hôm sau Tiêu Khải rời giường chiếu gương, mới biết được Tiêu Hà đêm qua kia một quyền đánh đến có bao nhiêu tàn nhẫn, nhìn hận không thể ở trên mặt che một khối bố Tiêu Khải, ngồi ở thính phòng thượng Tiêu Hà ác liệt mà nhướng nhướng chân mày, kiều chân bắt chéo chờ Tiêu Khải lên sân khấu, được rồi, tì bà che nửa mặt hoa này một bộ không thích hợp ngươi, nhìn Tiêu Khải hôm nay sáng sớm liền bắt đầu che đôi mắt, Tiêu Phượng. Loan kéo tiêu khải một chút, chỉ là chờ tiêu khải nhẹ buông tay rớt, tiêu phượng loan chừng mắt nhìn chừng mắt, người ngày hôm qua đi làm tặc, như thế nào biến thành gấu trúc, hơn nữa vẫn là mắt đơn gấu trúc, đây là một đêm biến quốc bảo tiết tấu, ha ha ha, tiêu khải là vị nào tráng sĩ làm hành động vĩ đại, thật như, cố bình sinh cười đến bụng đều đau, khóe mắt còn phiếm ướt ác, giờ này ngày này, dám ở tiêu gia xúc phạm người có quyền thế người đã không nhiều lắm, đặc. Biệt là trải qua hai ngày này Tiêu Khải cực kỳ sinh động biểu hiện, tất cả mọi người nên biết, Tiêu ra người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Khải lần đầu tham gia tam viện gặp gỡ, liền lấy tuyệt đối xinh đẹp thành tích, đều có thể tốt nghiệp. Như vậy xuất sắc mà lại biêu hãn biểu hiện, trăm năm tới, cũng khó được nhìn thấy mấy lệ, ngươi có phải hay không tưởng cùng ta giống nhau, vốn là buồn bực cực kỳ Tiêu Khải trực tiếp đối cố bình sinh vẫy vẫy nắm tay, chỉ cần cố bình sinh tưởng, hắn tùy thời đều có thể thành toàn cố bình sinh, tất cả mọi người đều là bằng hữu, không cần khách khí. Đừng đừng đừng, ta nhưng không có hứng thú. Cố Bình Sinh sắc mặt nghiêm, nơi nào còn dám cười. Cố Bình Sinh biết, nếu là Tiêu Khải thật sự đối chính mình ra tay, hắn con thật có khả năng đến một con gấu trúc mắt. Như thế hành xử khác người phong cách, hắn xin miễn khở, vẫn là Tiêu Khải một người hưởng thụ đi. Hôm nay cái gì thi đấu? Tiêu Phượng Loan hỏi Tống Thừa Hoàn một câu, nếu là nàng không có hứng thú thi đấu, Tiêu Phượng Loan cũng không tính toán lộ mặt. Luyện đan, Tống Thừa Hoàn cũng không gạt, cái này hạng mục, đừng nói là Tiêu Phượng Loan, Tống Thừa Hoàn cũng không có hứng thú. Tiêu Phượng Loan là quá có thắng nhược điểm, mà Tống Thừa Hoàn là một chút thắng cơ hội đều không có, giống loại này hạng mục, bọn họ tự nhiên là sẽ không tham gia. Kia hành, ngồi xem đi. Tiêu Phượng Loan gật đầu, bọn, họ người tự ban đệ tử không dự thi, chương côn bằng khẳng định sẽ mặt khác an bài người tham gia. Hôm nay xuất chiến năm người, khó được có Tiêu Phượng Loan nhận thức, chứ bỏ mặt khác bốn cái là thiên tự ban đệ tử ở ngoài. Một cái khác chính là ngày hôm qua Tiêu Phượng Loan đồng đội nghiêm viện, ngày hôm qua đại bị nhục chết nghiêm viện, hôm nay tinh thần chính là so ngày hôm qua kém không ít. Đến nỗi thiên tự ban đệ tử, trên mặt nhưng thật ra treo có thể ra hàn hương phấn, cùng vinh hạnh cảm, tinh thần diện mạo cực kỳ no đủ, ngồi xuống đi, đem người ngắm một vòng lúc sau, tiêu phượng loan cực kỳ bình tĩnh mà ngồi xuống, không hề phế tâm tư, lần thứ ba tham gia thi đấu Minh Ngọc Khê, cũng không có ở mặc tề thư viện đệ tử bên trong nhìn đến tiêu phượng loan mặt, trong mắt hiện lên đắc ý, quả nhiên, mặc tề thư viện giáo dục Pháp. Tiêu Phượng Loan có thể đồng thời giỏi về thể bác tri thuật cùng linh lực, đã là khó gặp, chỉ là, Tiêu Phượng Loan lại, lợi hại, nàng đã ở hai phương diện độc bá, ở những mặt khác tự nhiên là, không có khả năng lại tựa thể bác tri thuật cùng linh lực giống nhau tỏa sáng rực rỡ, ưu tú vô nhị, này một ván, nàng cuối cùng là có thể giả hồi một thành, như thế nào không có nhìn thấy Tiêu Phượng Loan, thật là có điểm đáng tiếc đâu. Vốn dĩ ta còn muốn cùng nàng ở y thuật cùng đánh giá một chút, cùng nhau trưởng thành. Minh Ngọc Khê cầm khẽ nâng, đem thượng kiều gợi lên khóe miệng để ép đi lên, miễn, cho chính mình nhìn qua quá mức đắc ý kiêu ngạo. Chỉ là nàng nói ra nói lộ ra kia cổ hương vị, cũng đủ rõ ràng. Ha ha a người tự ban đệ tử nhìn đến Minh Ngọc Khê cái này phản ứng, cười, không có biện pháp, tiêu phượng loan người quá hảo tâm quá mềm. Nói nàng một người ôm đùm sở hữu đệ nhất danh, chiếm hết sở hữu thập phần, quá ngượng ngùng, cho nên muốn nghỉ ngơi một chút, đem cơ hội làm một, hai cái ra tới cho người khác, nếu thật sự sở hữu thập phần đều từ nàng một. Người được, kia nhiều ngượng ngùng, Minh Ngọc Khê nói như vậy này đây vì tiêu phượng loan y thuật kém, nếu tiêu phượng loan y thuật cũng coi như kém nói, chỉ sợ trên đời này liền không có y thuật người tốt, người tự ban đệ tử rõ ràng. Điểm này bọn họ biết, người khác lại là không biết, cho nên mới sẽ làm Minh Ngọc Khê có như vậy vớ vẩn cảm giác về sự ưu việt. Khác hạng mục bọn họ không dám nói, muốn so y thuật, chỉ cần tiêu phượng loan vừa ra chàng, thật đúng là liền không. Phiêu Minh Thư Viện cùng cực Nam Thư Viện đệ tử chuyện gì? Minh Ngọc Khê có gặp qua có thể chỉ điểm tiên sinh đệ tử, học thuật so tiên sinh còn cao, tiên sinh ngược hướng này lãnh giáo như bức đệ tử sao? Minh Ngọc Khê khẳng định chưa thấy qua, nhưng là bọn họ đều đã gặp qua, phải không, nghe được mặc tề thư viện đệ tử loại này cách nói, Minh Ngọc Khê lại là một chữ đều không tin, trên đời này cũng không có toàn tài, nàng sở dĩ có thể ở mấy hạng bên trong đều có ưu tú biểu, hiện, thậm chí còn có thể thế cực nam thư viện tham gia thi đấu, kỳ thật nàng hoa nhiều ít tâm tư, hạ nhiều ít khổ công phu chỉ cần chính nàng biết, không đủ vì người ngoài nói. Tiêu Phượng Loan tuổi như vậy tiểu, nàng biểu hiện đã đủ đáng sợ, nếu là Tiêu Phượng Loan ở y thuật cũng có sâu đậm nghiên cứu, kia thật là thế quỷ, Minh Ngọc Khê không tin biểu tình quá rõ ràng, chỉ liếc mắt một cái là có thể xem đến xuyên, Minh Ngọc Khê không tin, Tiêu Phượng Loan cũng không muốn ở, ngay lúc này tham gia thi đấu, càng muốn chính mình có thể hảo hảo biểu hiện một chút thiên tự ban, đệ tử ở ngay lúc này, còn có thể nói cái gì, ngươi tin hay không tùy thích. Vẫn luôn theo ở phía sau nghiêm viện khẩn trương mà lôi kéo chính mình vạt áo, không có quên trương côn bằng phân phó, nàng nếu tưởng tiến thiên tự ban, đệ nhất, cần thiết phải có tốt biểu hiện, thứ hai, nàng phải nghĩ biện pháp cùng tiêu phượng loan bốn người đánh hảo quan hệ, tốt nhất là có thể bộ ra, bọn họ bốn người sư phụ rốt cuộc là ai, hơn nữa làm người này cũng thu chính mình làm đồ đệ, sau đó đem người này kéo đến mặc tề thư viện tới, đệ nhất ngày hôm qua thi đấu. Đừng nói là so, trực tiếp bị người một nhà cập đánh hôn mê, kia mất mặt một màn, nghiêm viện đều không muốn lại hồi tưởng, đến nỗi điểm thứ hai đối với nghiêm viện tới nói, cũng ra sao này đến khó khăn, người tự ban kia bốn cái đệ tử căn bản là không hảo tiếp cận, đặc biệt là bốn người trung tâm tiêu, Phượng Loan, rõ ràng tất cả mọi người đều là nữ tử, chiếu đạo lý, tiêu Phượng Loan mới là tốt nhất tiếp cận một cái mới là, hiện giờ. Cùng bốn người này quan hệ còn chưa đánh hảo, nàng phải dùng cái dạng gì biện pháp, mới có thể thấy được đến tiêu phượng loan bốn người sư phụ. Trương Côn bằng phân phó sự, nghiêm viện một kiện cũng không có làm được, lúc này càng là hết đường xoay sở, vô pháp có tiến triển, nàng có thể nào không lo lắng, người tự ban liền bốn người, lần trước. Nghiêm viện nói muốn đi người tự ban, muốn cùng tiêu phượng loan bọn họ làm cùng trường, đơn giản là hống nhân tài nói. Nếu là thật làm nghiêm viện tìm được bốn người sau lưng, sư phụ, nghiêm viện biết lấy trương côn bằng bằng hiếu như thế lợi hại tiên sinh, trương côn bằng nhất định sẽ an bài ở thiên tự ban, cho nên, chỉ có thiên tự ban mới là nàng cuối cùng quy túc. Nhưng nếu tìm không ra cái kia tiên sinh, vô luận là thiên tự ban vẫn là người tự ban liền đều dân nàng vô duyên, nghiêm viện quan sát tiêu phượng loan bốn người hồi lâu, bốn người nói chuyện thời điểm cũng chưa từng có né qua nàng. Vì sao nàng một lần đều không có nghe được bốn người thảo luận bọn họ sư phụ đâu, tưởng cái gì đâu, đừng ngây ngốc cùng ngày hôm qua giống nhau, chỉ biết kéo chân sau, bốn cái thiên tự ban đệ tử phát hiện nghiêm viện thế nhưng ở ngay lúc này xứng sở, tức giận đến cảnh cáo nghiêm viện một tiếng, bọn họ bốn người không có tiêu phượng loan bốn người lợi, hại, càng không cái kia tự tin có thể độc bá trước bốn gã, bọn họ năm người có thể có hai cái vọt vào trước bốn gã. Cùng đã xem như biểu hiện tốt nhất, vì thế, nếu nghiêm viện ở năm cái danh ngạch bên trong chiếm một cái, bọn họ liền yêu cầu nghiêm viện hào hảo biểu hiện, đến không được cao phân, ít nhất ba phần cũng đến vớt một cái lại đây. Ta thật không rõ, thiên tự ban đệ tử lại không phải không ai, vì cái gì muốn tìm ngươi tới, nghiêm viện là tân xếp lớp tiến vào, không, ai nhận thức nghiêm viện, càng không người cùng nghiêm viện càng tình hào, đối mặt nghiêm viện loại này hàng không binh. Rất ít có người sẽ đối nghiêm viện có thể có hảo cảm, nhớ kỹ, đừng kéo chúng ta chân sau, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, cùng viện trưởng cáo ngươi trạng, cũng là tiêu phượng loan bốn người đem ngươi cấp túng, biết, đã biết, nghiêm viện sắc mặt biến đổi, hợp lại tiêu phượng loan ngày hôm qua đối nàng hờ hưng thái độ đã xem như tốt, này đó, vô cùng có khả năng trở thành chính mình cùng trường nhân tính cách mới kêu ác liệt, đối mặt nàng như vậy nhu nhược một cái tiểu sư muội. Không nói nhiều chiêu cố vài phần, như thế nào còn có thể nói loại này lời nói tới uy hiếp nàng, thật sự là quá không thể tưởng tượng, có đối lập, nghiêm viện mới biết được tiêu phượng loan, bốn người ngày hôm qua đối nàng thái độ rốt cuộc có bao nhiêu hảo, lấy nàng diện mạo, nghiêm viện ở nghiêm gia thời điểm pha chịu chiếu cố, nàng vẫn, luôn cho rằng, đi tới mặc tề thư viện tất nhiên cũng có thể như thế, rốt cuộc trương viện trưởng chính là nàng thế bá. Nếu là mặc tế thư viện người biết nàng cùng trương viện trưởng quan hệ, không nên càng phủng nàng sao? Chẳng sợ này một tầng quan hệ còn không có cho hấp thụ ánh sáng, nhưng là thiên tự ban đệ tử bất thiện thái độ, như cũ làm nghiêm viện bị đả kích thật lớn, không đối nàng nhiều hơn chiều cố còn chưa tính, hiện tại còn uy hiếp nàng, phi làm nàng hảo hảo biểu. Hiện, không được kéo chân sau, áp bức với nàng, thật là có bản lĩnh. Nên giống tiêu phượng loan bọn họ giống nhau, quang sẽ đối nàng quát tháo, tính cái gì năng lực, mặc kệ nghiêm viện trong lòng là nghĩ như thế nào, trên mặt nhi, nghiêm viện lại là không dám phủ nhận một câu, chỉ là liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện. Nhìn đến nghiêm viện như thế thực thời nhi, người tự ban đệ tử mới không có tiếp tục khó xử nghiêm viện, mà là đem lực chú ý đều, đặt ở thi đấu thượng. Y thuật cái này thi đấu có thể nói là đông đảo thi đấu bên trong, nhất phức tạp, tốn thời gian nhiều nhất, cũng là thăm dò điểm này, tiêu phượng loan mới không muốn tham gia, đem cái này danh ngạch cấp đẩy đi ra ngoài, tiêu phượng loan một người thế mặc tề thư viện tránh 20 phân, so phiêu minh thư viện tổng phân chỉ thiếu 1 phân, so cực nam thư viện tổng phân còn nhiều vài phân, cho nên đối mặt tiêu phượng loan, mặc kệ trương côn bằng đối tiêu, phượng loan sau lưng sư phụ là nghĩ như thế nào? Nhưng đối cái này đệ tử Trương Côn bằng thái độ là có thể nói được quá khứ, tiêu phượng loan nhắc tới ra, Trương Côn bằng không cự tuyệt, lập tức từ thiên tự ban tuyển ra bốn cái đệ tử, liền hơn nữa nghiêm viện, đem năm cái thi đấu ghế lập đầy, to như vậy nơi thi đấu, bị phân chia thành tam khối, mỗi một cái học viện trước mặt đều phóng xếp thành tiểu sơn giống nhau thảo dược, làm cho bọn họ nhận biết, vì thế, trận này thi đấu, cực kỳ an tĩnh. Mà tam viện đệ tử còn lại là hoa cả mắt mà tiến hành thi đấu, không một lát sau, nghiêm viện trên chán liền xuất hiện một tầng hãn, trột dạ chân còn đánh hoảng, một bộ sắc té xỉu bộ dáng, ta đi, liền nàng cái này thân mình, cũng dám tới ta mặc tề thư viện, mở cửa sau đi, cố bình sinh nhìn đến cái này tình huống, không khách khí mà nói một câu, mà ngồi ở một bên nhìn trương côn bằng vừa nghe những lời này, trên mặt hiện lên cương sắc, nghiêm viện thật là mở. Cửa sau, má mở cửa sau người đúng là trương côn bằng, nghiêm viện thiên phú là có, đáng tiếc năm đó sinh non, sinh hạ tới thời điểm thân thể liền không tốt, nhưng năm gần đây cũng dưỡng không tốt, vẫn luôn đều so người bình thường thể hư thượng rất nhiều, chiếu đạo lý, giống nghiêm viện loại này thể chất học sinh, trương côn bằng là không muốn thu, vô luận là thể bác chi thuật vẫn là linh lực thậm chí là y thuật, chẳng những phải có cường tráng thân thể, càng phải có cực cao. Tinh thần chuyên chú lực, nghiêm viện không có mất ăn mất ngủ tinh thần, lại vô khỏe mạnh thân thể, thấy thế nào như thế nào tính, nàng đều không phải một cái đủ tư cách đệ tử, bị Cố Bình Sinh một câu nói trắng ra nghiêm viện dấu diếm hoa văn, Trương Côn bằng sắc mặt tự nhiên là không thế nào hảo, lại cũng vô pháp giáo huấn Cố Bình Sinh không lựa lời, đánh giá Trương Côn bằng liếc mắt một cái tiêu phượng loan cũng không sai quá một màn này, tiêu phượng loan cười cười, cái... Này nghiêm viện quả nhiên là trương côn bằng bỏ vào tới, nhi đến nghiêm viện ngày hôm qua nói qua nói, tiêu phượng loan cười, đối với bọn họ bốn người sau lưng, sư phụ, trương côn bằng vẫn là không chịu hết hy vọng a, lúc này mới thỉnh cái tiểu gian tế trà trộn vào bọn họ trung gian tới tìm hiểu, trong lòng đại khái hiểu rõ lúc sau, tiêu phượng loan không hề nhiều xem trương côn bằng liếc mắt một cái, mà là chuyên tâm nhìn trong sân thi đấu, muốn nhìn xem thượng giới tam. Viện đệ tử ở y thuật trình độ như thế nào, không thể không nói, tam viện đệ tử ở y thuật thượng trình độ, vẫn chưa kêu tiêu phượng loan kinh diễm, nói câu không dễ nghe, liền tính là ở tứ thần lá quốc cùng vệ tư chỉ ngày đó một so, đều so hôm nay có xem đầu, đến nỗi mục triều từ, kia càng là liền so cũng chưa so, nếu là bách vị sinh cùng khúc gia huynh đệ ở, ba người tùy tiện sách ra một cái tới, đều có thể nháy mắt hạ gục trước mắt những người này. "Thì, ngươi làm sao vậy?" Tiêu Khải tới gần Tiêu Phượng Loan, tổng cảm thấy Tiêu Phượng Loan vừa rồi tưởng sự tình cái kia biểu tình có vẻ cực kỳ mơ ảo mà xa xôi, không có gì, nhìn đến bọn họ thi đấu, nghĩ đến ta trước kia những cái đó bằng hữu, ta những cái đó bằng hữu chung cũng có mấy cái tinh thông với y thuật, hôm nay nếu là bọn họ ở nói, trước bốn gã chỉ sợ lại đến bị bao, nàng người đến tham gia thi đấu." Hoàn toàn có thể đem cái này tay nải ném cho bách vị sinh mấy cái, nửa điểm áp lực đều, không có, chưa bao giờ nghe được ngươi nhắc tới trước kia, ngươi trước kia là thế nào, tống thừa hoàn lỗ tay giật giật, tiêu phượng loan ở trở lại tiêu ra phía trước, thế nhưng còn có bằng hữu, trước kia khá tốt a, bên người bằng hữu không ít, mỗi người năng lực không tồi, so các ngươi hiện tại đều cao một chút, tiêu phượng loan tựa lưng vào ghế ngồi. Lười biếng lại có chút không khách khí mà nói một câu, ta mới không tin, cố bình sinh hừ hừ, nếu là không có ngươi, ta, không tin bọn họ thật có thể so với chúng ta ưu tú đi nơi nào, duy nhất khác nhau là có hay không gặp gỡ ngươi, cùng ai sớm hơn gặp gỡ ngươi thôi, cố bình sinh hợp với hai câu lời nói đều lại độc lại thật, tiêu phượng loan trắng cố bình sinh liếc mắt một cái, về sau thiếu mở miệng, nếu không để ý chính mình đắc tội người còn không biết, quá không đáng yêu. Ta thích, ta vui, Cố Bình Sinh trong mắt hiện lên tinh quang, chỉ cần hắn thực lực đủ đủ, hắn miệng thảo không thảo, hỉ cũng không quan trọng, thực lực thảo hỉ là đủ rồi, hiện tại người trẻ tuổi, ẩn ẩn nghe được vài câu trương côn bằng bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng không có đem Cố Bình Sinh kia một phen lời nói đặt ở trong lòng, đến nỗi tiêu phượng loan nói, nàng trước kia những cái đó bằng hiếu thực lực, có thể nháy mắt hạ gục lúc này trong sân thi đấu tam viện đệ tử. Trương Côn Bằng càng là một chữ đều không tin. Tam quốc bên trong, nhưng phàm là thượng tầng nhân sĩ tinh anh, vô cùng. Không phải từ Tam viện ra tới, cho nên Trương Côn Bằng căn bản là không tin. Trên đời sẽ có chưa đi đến quá Tam viện. Biểu hiện lại so với Tam viện đệ tử càng muốn xuất sắc. Liền lấy Tiêu Phượng Loan tới nói, Tiêu Phượng Loan không phải cũng là bọn họ mặc tề thư viện đệ tử sao. Như vậy nghĩ Trương Côn Bằng hoàn toàn quên mất. Tiêu Phượng Loan ưu tú kỳ thật cùng mặc tề thư viện một chút quan hệ đều không có, lấy mặc tề thư viện trình độ chính là giáo không ra giống Tiêu Phượng, Loan như vậy xuất sắc đệ tử, bằng không nói, Trương Côn Bằng cũng sẽ không vội vã tưởng đem Tiêu Phượng Loan, sau lưng cái kia cao nhân sư phụ tìm đến, nghe ra Trương Côn Bằng không tin, Tiêu Phượng Loan đám người cũng khinh thường giải thích cái gì, từ Trương Côn Bằng đi hiểu lầm, nghiêm viện xuất hiện đã làm bốn người minh bạch trương côn bằng trong lòng quyết định, nghiêm viện, tính cộng hành nào, ta trước ngủ một lát, các ngươi tùy ý, tiêu phượng loan đem chân vừa, nhất gác ở phía trước lưng ghế thượng, thân mình sau này một nằm, sau đó lấy quyển sách hướng trên mặt một cái, không trong chốc lát liền ngủ rồi, đối mặt tiêu phượng loan này tùy thời tùy chỗ đều có thể ngủ được tính cách, tiêu khải cũng là hết chỗ nói rồi, hắn Tỉ thật là một chút nữ hài tử bộ dáng đều không có nói tốt rụt rè đâu, nói tốt phong độ đâu, nói tốt cố làm ra vẻ đâu, bất đắc dĩ tiêu khải cuối cùng còn phải công hiến ra bản thân áo ngoài, thế ngủ tiêu phượng, loan đắp lên, miễn cho tiêu phượng loan bị đông lạnh, tiêu phượng loan lười nhác biểu hiện làm không ít người đều xem ở trong mắt, ngô mông mị mị con ngươi, chưa nói cái gì, đến nỗi kỳ bách nhiên còn lại là vẻ mặt xanh mét, ngày hôm qua ở trong cung đem tiêu kiều cứu đi người, có thể hay không là tiêu phượng loan. Nếu không phải Tiêu Phượng Loan nói, vì cái gì Tiêu Phượng Loan một bộ hơn phân nửa đêm đi đã làm tặc giống nhau, như thế mệt mỏi, kỳ bách nhiên phi thường rõ ràng. Tiêu Phượng Loan y thuật không thể so thể bác chi thuật kém, chỉ cần Tiêu Phượng Loan nguyện ý, nàng tuyệt đối có thể ở hôm nay bắt được cái thứ ba thập phần. Nghĩ đến Phụ Hoàng nói cho chính mình, Tiêu Kiều chẳng những linh lực đã khôi phục, hơn nữa vô cùng có khả năng tấn chức thành nhân linh đỉnh cấp đỉnh cao thủ. Kỳ bách nhiên liền sắc mặt xanh mét một mảnh, rõ ràng đã có hai mươi năm, tiêu kiểu tu vi không hề có tiến bộ, dừng bước với người linh trung kỳ, vì cái gì tiêu? Phượng loan một trở về, tiêu kiểu linh lực chẳng những khôi phục còn tấn trực đâu, quả nhân như cha hoàng theo như lời, tiêu gia cô nương có không bình thường năng lực, có thể phụ trợ bên người người tu linh sao, nghĩ đến tống thừa hoàn, nghĩ đến cố bình sinh, kỳ bách nhiên biết lời này nghe đi vớ vẩn. Chính là hắn đã nhìn đến vài cái ví dụ thực tế, trừ bỏ người của tiêu gia, tống thừa hoàn cùng cố bình sinh biểu hiện đó là tốt nhất chứng minh, giống như vậy tiêu phượng, loan, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ, có thể cưới tiêu phượng loan người, chỉ có hắn một cái, là thời điểm nên làm Nguyễn Hàm Mai từ trên thế giới này biến mật, tiêu phượng loan không có khả năng đương bình thê, càng không thể có thể làm thiếp, cho nên Nguyễn Hàm Mai sống thêm liền sẽ chắn hắn lộ. Đã sớm bị Nguyễn gia giam lỏng Nguyễn Hàm Mai, lúc này giống như một cái phế nhân giống nhau, nằm ở trên giường, không thể nhúc nhích, Nguyễn gia nhân vi phòng ngừa Nguyễn Hàm Mai, chạy trốn, làm hại bọn họ không hoàn thành tam hoàng tử giao đã nhiệm vụ, cuối cùng thất bại trong gang tắc, bọn họ dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, còn cấp Nguyễn Hàm Mai uy dược, Nguyễn người nhà loại này cách làm, thật sự chính là đem Nguyễn Hàm Mai trở thành heo giống nhau dưỡng. Thẳng đến dương đến mỗi nhất thời khắc, sau đó đem Nguyễn Hàm Mai cấp giết cho rằng Nguyễn Gia lấy được cực đại ích lợi, nằm ở trên giường Nguyễn Hàm Mai trong lòng hối hận. Có bao nhiêu, trừ bỏ chính nàng không có người biết. Đáng tiếc lúc này, nàng đã không có đường rút lui có thể đi, cũng không có người sẽ đến cứu nàng chạy ra cái này tử cục. Trừ bỏ đối Nguyễn Hàm Mai động sát ý kỳ bách nhiên, còn nhớ rõ có như vậy một người tồn tại ở ngoài. Ngay cả Tống Thừa Hoàn đều đã thật lâu không nghĩ tới Nguyễn Hàm Mai, lúc này trong sân, bởi vì biện đừng dược liệu buồn tẻ nhạt nhẽo, trừ bỏ tham gia thi đấu người lực chú ý độ cao tập trung ở ngoài, xem, tái người lại là bắt đầu nóng nảy lên, vốn đang có người coi khinh tiêu Phượng Loan, đó là bay lên chi đầu cũng trang không được Phượng Hoàng, này diễn xuất, quá khó coi, chính là thẳng đến giờ khắc này, không ít người mới phát hiện cùng với nhìn chầm chầm vào xem, lãng phí nhãn lực con thật sự không bằng học tiêu phượng loan giống nhau trước ngủ một giấc, đãi thi đầu tiên vào đuôi sinh khi lại xem, vẫn luôn đem hai con mắt chừng đến đại đại nhìn thi đấu mọi người, trong lòng đột nhiên có một loại chính mình là cái ngốc bức ảo giác. Chỉ là đến lúc này, chẳng sợ đã có người tỉnh lại, nhưng vẫn là miễn cưỡng chính mình đánh lên tinh thần tới, không đi ngủ, đỡ phải bị người chê cười. Ngươi đang xem cái gì, mọi người lực chú ý đều bắt đầu phân tán. Kỳ ba chính là tiêu khải giống như một đầu bị chọc bực tiểu như giống nhau, đem đôi mắt chừng đến đại đại, đặc biệt chuyên chú mà đang xem một người, tống thừa hoàn chụp tiêu khải một chút, hắn thật, không rõ, liền cái này tình huống, còn có cái gì nhưng xem, ta đang xem nam nhân kia, tiêu khải trong mắt toát ra một bụi hỏa tới, ngón tay một chút, chỉ hướng cái kia vẫn luôn cười hì hì, dầu mỡ nam nhân. Theo tiêu khải ngón tay, tống thừa hoàn nhìn qua đi, ở thính phòng thượng, xuất hiện một cái xa lạ mà bề ngoài cực kỳ không tồi nam nhân, nam nhân kia đại khái 25, 6 tuổi bộ dáng, da mặt trắng nõn, một đôi mắt tựa không gợn sóng bình tĩnh cực đến giếng cổ lại, ẩn ẩn lóe một loại quỷ dị quang mang, gọi người nhìn tâm sinh khúc mắc nhưng cùng lúc đó... Nam nhân khóe miệng cắn câu tươi cười thế nhưng mang theo một loại gần như, du côn lưu manh đùa dỡn phụ nữ nhà lành khi vô lại cả, tống thừa hoàn nhíu nhíu mày mao. trên đời này như thế nào sẽ có như vậy mâu thuẫn một người nam nhân, vì cái gì muốn xem hắn, hắn nhìn chăm chăm vào tỷ của ta xem, tiêu khải tới khí, cái này chết sắc quỷ, chờ hắn chú ý tới thời điểm, người kia đã nhìn, chầm chầm hắn tỷ nhìn thật lâu thật lâu. Lâu đến liền đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút, một bộ muốn đem hắn tỷ nuốt vào bộ dáng, nếu không phải tình huống không cho phép, nếu không, hắn khẳng định sẽ đem cái này tiếu tưởng hắn tỷ lưu manh đánh đến răng rơi đầy đất. Người xác định hắn xem chính là Tiêu Phượng Loan, mà không phải ngươi. Tống Thừa Hoàng chú ý tới, lúc này nam nhân kia ánh mắt rõ ràng là đặt ở Tiêu Khải trên người, mà phi giống Tiêu Khải nói đặt ở Tiêu Phượng Loan trên người. Đó là bởi vì ta vừa rồi trừng hắn Tiêu khải hừ hừ Hắn đang xem ta phía trước Còn nhìn ngươi cùng cố bình sinh Xem thời điểm cũng không ngắn Tiêu khải quay đầu Luôn mãi xác định tiêu phượng loan Bị chính mình cái đến kín mít, Đừng nói là mặt Liền tính là trên người bất luận cái gì Một chỗ làn da, Ngay cả tay đều không có lộ ra tới Lúc này mới yên tâm xuống dưới Hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn tỷ, Tuyệt đối không cho nam nhân kia chiếm tỷ. Tiện nghi, muốn hay không đi thu thập một chút, Cố Bình Sinh loát nổi lên tay áo, tiêu phượng loan không phải giống nhau nữ nhân, về sau gả cho ai, hắn cũng nói không tốt, nhưng lại thế nào, hắn cũng không có khả năng đem tiêu phượng loan, tiện nghi cấp loại này nửa đường đột nhiên sát ra tới tiểu tử thúi, lấy ra một loại lây phụ thân quyết đoàn tới, phát hiện có tiểu tử thúi tưởng quả nhà mình cô nương, Cố Bình Sinh tỏ vẻ loại người này không tấu còn có thể tấu ai, nhìn. Đến cố bình sinh loát tay áo, một bộ muốn tìm chính mình đánh lộn thái độ, nam nhân ở cố bình sinh cường tráng cổ tay thượng dâm ý, mà đánh giá liếc mắt một cái sau, cười, hắn, hắn, hắn đây là có ý tứ gì, Nháy mắt, cố bình sinh tạc mau, cố bình sinh đem chính mình cánh tay vươn, ta cánh tay không đủ thô, không đủ cường tráng, không đủ rắn chắc sao, cái kia tiểu bạch kiểm cũng dám cười ta, ta. Ta không đủ đàn ông sao, nói, cố bình sinh còn đem chính mình cánh tay bạch đến, bạch bạch rung động, lấy chứng minh chính mình rốt cuộc mạnh như thế nào tráng, ngồi xuống, tống thừa hoàn ngại mất mặt mà đem cố bình sinh kéo xuống dưới, nhìn đến cũng không có bao nhiêu người để ý đến một màn này, tống thừa hoàn mới tiếp tục nói, ngươi ngộng a, hắn lại không phải nữ nhân, ngươi cường không cường tráng vì cái gì muốn chứng minh cho hắn xem, cố bình sinh đây là đêm qua ngủ troàng váng. Ta cô bình sinh cứng họng, đúng vậy, đối phương lại không phải, nữ nhân, hắn làm gì muốn lượng cánh tay, tỏ vẻ chính mình cường tráng thực, hắn là thật sự ngủ choáng váng, cô bình sinh, chờ thi đấu kết thúc, ta muốn đi đổ người kia cùng hắn đánh nhau một trận, người có đi hay không, tìm được đồng minh dường như, tiêu khải trong mắt lóe ác lang lục quang, phàm là dám đánh hắn tỵ chủ ý nam nhân, hắn một cái điều sẽ không bỏ qua, vừa rồi không phải bạch xem. Hành, mang ta một cái, cố song song không nói hai lời, đồng ý, về y thuật, cái, thứ nhất nội dung liền dùng suốt một buổi sáng thời gian, chờ tiêu phượng loan tỉnh ngủ ruỗi người khi, bụng vừa vặn vang lên, mặc tề thư viện người đương nhiên không có khả năng làm chính mình đệ tử đói bụng, cơm canh thực mau bị tặng tới, mà người của tiêu gia càng không thể có thể làm tiêu phượng loan chịu đói, tặng càng xa hoa một cơm tới, tì, ngươi tỉnh. Tiêu khải tựa tiểu lý tử giống nhau, hầu hạ ở tiêu phượng loan bên người, thế tiêu phượng loan múc nước tịnh mặt sau, đó mới đưa đồ ăn bưng lên, tiêu phượng loan rửa mặt sau, cả người thanh tịnh không ít, cũng là như thế, tiêu phượng loan cảm giác được có một mặt khác thường ánh mắt dừng ở chính mình trên người, loại này ánh mắt tựa hồ có chút quen thuộc, tiêu phượng loan có chút trần chờ mà ngẩn đầu lên, nhìn nhìn bốn phía, muốn đem ánh mắt kia cấp tìm ra tựa hồ chỉ là chớp mắt công phu, tiêu phượng loan lập tức liền bắt giữ tới rồi này mặt ánh mắt xem chính mình chính là một cái xa lạ nam nhân nam nhân thực tuổi trẻ lớn lên cũng không tồi hoàn toàn là hiện đại tiểu thịt tươi loại hình để cho tiêu phượng loan kỳ quái chính là nàng căn bản là không quen biết người nam nhân này nhưng là nhìn người nam nhân này khi tiêu phượng loan lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác tiêu phượng loan dương mắt vừa nhìn qua đi. Nam nhân ánh mắt một cùng Tiêu Phượng Loan tiếp xúc, hắn cả người lộ ra kích động chi sắc, còn duỗi tay đối Tiêu Phượng Loan. Vẫy vẫy, chẳng sợ này chỉ là trung chàng nghỉ ngơi, thính phòng người trên chẳng những không có thiếu, như cũ cùng phía trước không sai biệt lắm nhiều. Có thể nói, Nam nhân đối Tiêu Phượng Loan vẫy tay một màn cực kỳ đột ngột, đưa tới không ít người chú ý. Ai, hắn thật là tìm chết a? Tiêu Khải thiếu chút nữa không cầm chén cấp tạm. Người nam nhân này rốt cuộc dây dưa không xong, phía trước vẫn luôn nhìn lén hắn tỉ, hiện tại còn quang minh chính đại tưởng thông đồng hắn tỉ. Tiêu Phượng Loan, ngươi nhận thức nam nhân kia, Tiêu Khải nói hắn nhìn ngươi thật lâu, hắn có phải hay không ngươi trở về trước kia bằng hữu? tống thừa hoàn lý trí nhiều, nghĩ đến cũng so Tiêu Khải nhiều, nhìn đến kia nam nhân đối Tiêu Phượng Loan tự quen thuộc thân thiện, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, nam nhân kia số tuổi cùng hắn không sai biệt lắm. Cùng tiêu phượng loan lại là cụ thức, tất là so với hắn nhận thức tiêu phượng loan nhật tử trường, tiêu phượng loan cùng, người nam nhân này có thể hay không có cái gì, không, không quen biết, tiêu phượng loan ninh lông mày, hẳn là không quen biết, nhưng ta như thế nào cảm thấy đôi hắn rất quen thuộc, quen thuộc, có phải hay không ở đâu gặp qua, có cái gì gặp mặt một lần, cố bình sinh lúc này rồi lại đầu óc đơn giản mà nói một câu. Người nam nhân này thật xuẩn, tiêu phượng loan trước kia có lẽ là vô danh hạng người, lần này lúc sau, muốn cùng tiêu phượng loan ở bên nhau nam nhân xếp thành, đội, này nam nhân điên rồi đi, ánh mắt thiển cận, không biết xấu hổ, cơ hồ mọi người nhìn đến nam nhân động tác, đều đang chê cười nam nhân thông đồng tiêu phượng loan hành động, thật sự là không biết tự lượng sức mình, dại dột có thể, ba ngày xuống dưới. Tiêu phượng loan giống như cao lãnh chi hoa giống nhau, trừ phi muốn tham gia thi đấu, nếu không không xuất hiện, không cùng người giao lưu, tới liền so, so xong liền đi, liền nửa câu vô nghĩa đều không có, ai ngờ cùng. Tiêu phượng loan đến gần, thật sự là khó như lên trời, này cách giao mà vọng, bất quá chính là vẫy vẫy móng vuốt, nam nhân muốn kết bạn tiêu phượng loan, vẫn là trực tiếp đi nằm mơ tới cũng nhanh một chút, liền ở ngay lúc này, nam nhân bả vai một lộ. Làm ra một cái cực kỳ âm trầm biểu hiện, sau đó khạc khạc cười, đem vừa rồi những cái đó nói hắn nói bậy người đều cấp dọa sợ, nam nhân cười, nhưng phàm là nhìn người của hắn đều từ nam nhân trên người cảm giác được một cổ xa lạ, mà lại đáng sợ quỷ khí, liền nhân như thế, nguyên bản ngồi ở nam nhân bên người người nhịn không được hướng bên cạnh dịch, nam nhân bốn phía vị trí bị không ra tới sau, liền càng thêm có vẻ bắt mắt, ta dựa, hắn là người hay quỷ a. Cố Bình Sinh cũng bị khiếp sợ. Chúng ta không phải là gặp gỡ kẻ điên đi. Ai, Tiêu Phượng Loan, ngươi đi đâu nhi, Cố Bình Sinh còn không còn nói xong, đối mọi việc đều không để bụng Tiêu Phượng Loan đột nhiên từ ghế trên đứng lên. Sau đó chiều, nam nhân kia chạy như bay qua đi. Thật là cũ thức a. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phượng Loan kích động như vậy một mặt, Cố Bình Sinh xem ngây người. Chẳng những là cũ thức, ta như thế nào cảm thấy vẫn là cũ ai a. Xem đem tiêu phượng loan cấp cao hứng, tỉ, tỷ ngươi đi đâu như a nhìn đến tiêu phượng loan tựa một trận gió mà chạy, tiêu khải sợ tới mức sắc mặt đại biến, không nói hai lời cũng đuổi theo, hắn luôn có một loại nếu là hiện tại không đuổi theo tỷ đời này hắn, lại đem mất đi cái này tỉ tỉ ảo giác, cái loại này hoảng hốt cảm làm tiêu khải ngồi không được, chỉ có thể đi theo cùng nhau chạy, sao lại thế này? Tiêu Phượng Loan chạy, như bay so với kia cái nam nhân dám tùy tiện nhìn chằm chầm Tiêu Phượng Loan xem, càng gọi người giật mình, dược lực còn chưa hoàn toàn giải trừ kỳ bách nhiên trên trán gân xanh một phơi hiện, giống bị đeo nón xanh trượng phu tận mắt nhìn thấy đến thê tử hồng hạnh xuất tường, đi gặp thân mật giống nhau, phẫn nộ không thôi, sao lại thế này, Tiêu Hà lông mày vừa nhíu, cũng đứng lên, hôm nay không có Tiêu Phượng Loan thi đấu. Tiêu ra chỉ có Tiêu Hà tới, Tiêu ra ba vị trưởng bối cũng không có lại đây, thấy như vậy một màn, Tiêu Hà phản ứng cùng Tiêu Khải giống nhau, đồng dạng bất an mà đứng lên, đi hướng cũng nam nhân kia phương hướng, ngô mông, xem ra nhân ra là gặp được thân mật. Phía trước hai chàng thua cực thảm ngũ tế ngư khí không tốt, trong mắt tràn đầy âm quang, xem ra suy nghĩ của ngươi là vô pháp nhi biến thành hiện thực, kia nhưng chưa chắc, không đến cuối cùng một khắc. Hứa chết về tay ai, ai có thể nói được chuẩn, ngô mông cười cười, nhưng đáy mắt hiện lên thần sắc lại không giống lời hắn nói như vậy, kiên định cùng tự tin, hắn coi trọng nữ nhân, lại chính là dùng đoạt dùng đoạt, hắn đều phải lộng tới tay, liền tính tiêu phượng loan có thích người, chỉ cần hai người chi gian nháo điểm mâu thuẫn, xảo cái tiểu giá, thực dễ, giang liền tan, hắn có thể không ngại tiêu phượng loan so càng cường đại. Hắn không tin trên đời này còn sẽ có cái thứ hai nam, nhân không ngại chính mình nữ nhân so với chính mình lợi hại hơn, cho nên, tiêu phượng loan nhất định sẽ là của hắn. Tiêu phượng loan bước nhanh chạy vội đến kia nam nhân trước mặt, đối nam nhân thượng xem hạ xem, tả nhìn hữu nhìn, là người sao, nam nhân lộ nha cười, là lão tử, chật chật chật, tiêu phượng loan líu lưỡi không thôi, sau đó duỗi tay, hai bàn tay, vang rội mà vỗ vào nam nhân trên mặt. Làm nghe được người đều vì nam nhân cảm giác được đau, tiêu phượng loan thưởng nam nhân hai bàn tay sau, tay cũng không có lấy ra, mà là bóp nam nhân mặt thịt nhéo một phen, thật sự, thì nam nhân đau đến quất thẳng tới khí, ngươi cái tiểu nha đầu xuống tay quá độc ác, ta đây là thịt, thịt a. nam nhân xoa xoa chính mình mặt, tuy rằng rõ ràng đau đến lông mày đều nhân lại tới, lại không có bỏ được kéo ra tiêu phượng. Loan đang ở chính mình trên mặt tàn sát bừa bãi tay, đối tiêu phượng Loan thái độ cực kỳ phóng túng, ha ha, béo, mập lên, béo đến ta đều nhận không ra ngươi, tiêu phượng Loan một bên cười, hốc mắt phiếm ướt át, cốt lão thế nhưng thành nhân, biến thành sống sờ sờ người, mà không phải đã từng cái kia nàng chạm đến không đến hình ảnh, xoái không xoái, cốt lão chọn chọn mày kiếm, lưu manh tất hiện. Hắn sau này lui một bước, một hiên vạt áo, bày một cái lý tiểu long kinh điển, tư thế, Soái, soái cực kỳ, là ta đã thấy soái nhất, tiêu phượng loan cao hứng mà đối cốt lão dựng lên hai cái đại mỗ chỉ, nói xong, tiêu phượng loan trực tiếp nhào lên đi ôm lấy cốt lão, ngươi cái lão đông Tây, trong khoảng thời gian này ngươi chạy đi đâu, nói, tiêu phượng loan còn ngại khí bất quá mà tả hưu nắm cốt lão lộ tai. Hận không thể đem cốt lão lô tai đều cấp 5 xuống dưới, cùng tiêu phượng minh đám người tách ra, tiêu phượng loan có rất nhiều lo lắng, sợ tiêu, phượng minh đám người sẽ gặp được xử lý không được tình huống, chính là cùng cốt lão tách ra, tiêu phượng loan trong lòng càng nhiều chính là sợ hãi, sợ hãi rốt cuộc vô pháp cùng cốt lão gặp nhau, đối với tiêu phượng loan tới nói, cốt lão mới là nàng nhận định thân nhân, chân chính thân nhân, trời biết tại đây đoạn tách ra nhật tử. Tiêu phượng loan rốt cuộc có bao nhiêu tưởng cốt lão, vì cái gì cho tới bây giờ mới xuất hiện, nói, đi đâu vậy, có phải hay không đi xem soái ca, cho nên lại đem ta cái này cơ hưu ném một bên, nhất định là cái dạng này, nghĩ đến cốt lão sắc tính, tiêu phượng loan tay một ngứa, hận không thể tấu cốt lão một đốn, một chút đều không cho người bớt lo trưởng bối, thiếu tấu A, tỉ, tiêu khải trướng hồng một khuôn mặt, nhìn tiêu phượng loan cả người giống như câu A lơ giống nhau, Pháp ôm ở một cái người xa lạ trên người, nhất đáng giận chính là, nam nhân kia còn sắc sắc mà dùng tay nâng hắn tỉ mông, nếu không phải nhìn tiêu. Phượng Loan cùng người nam nhân này là cũ quen biết, nếu không tiêu khải đã sớm đem cốt lão trở thành sắc lang cấp giáo huấn, tiểu thất, không được hồ nháo, xuống dưới, tiêu hà bưng cá ca cái giá, ở cốt lão trên tay chụp một chút, làm cốt lão đem tiêu phượng Loan buông xuống, một cái tay khác tắc đỡ thượng tiêu phượng Loan eo. Miễn cho tiêu phượng loan quăng ngá, hải, cốt lão vui vẻ, hắn dưỡng tiểu nha đầu dưỡng nhiều năm như vậy, vẫn luôn đem tiểu nha đầu trở thành nữ, nhi đôi đãi, hiện tại thật vất vả ôm nữ nhi, có người còn dám cùng hắn đoạt người, cốt lão ôm tiêu phượng loan chợt lóe làm tiêu hà tay rơi vào khoảng không, đừng đánh đừng đánh, cốt lão ta cho ngươi giải thích, đây là ta đường ca, đây là ta đường đệ. Vỗ vô cốt lão bả vai, tiêu phượng loan đối cốt lão một trận làm mặt quỷ, trên đời này biết tiêu phượng loan bí mật người, chỉ có cốt lão một người, cho nên tiêu phượng loan cái này ánh mắt cũng chỉ có cốt lão mới có thể hiểu, người khác nói, cốt lão có thể không để ý tới, nhưng là chính mình nữ nhi nói, cốt lão sao có thể sẽ không nghe, cốt lão buông tiêu phượng loan, sau đó tự ái mà ở tiêu phượng loan trên đầu sờ sờ, tìm, tìm thân thể này thân nhân. Trời xui đất khiến, tiêu phượng loan gật đầu, đã vì hai đời cô nhi, nàng căn bản là không có muốn đi tìm thân nhân ý tưởng, đặc biệt là tới rồi thế giới này lúc sau, nàng vốn tưởng rằng thế giới này cùng chính mình càng là không có nửa điểm. Quan hệ, ai biết, nàng thiên rớt vào tiêu gia sau núi, bị người của tiêu gia sai, nhận trở về, ngược lại là làm thân thể này ngoài ý muốn nhận tổ quy tông, chuyện này nói ra thì rất dài, quay đầu lại ta lại chậm rãi nói cho ngươi. Còn có, ngươi đây là tình huống như thế nào, quay đầu lại cũng cho ta thành thật giao đãi rõ ràng, nếu là có một chỗ nói không rõ, chờ quỳ ván giặt đồ nhi đi, tiêu phượng loan ngữ mang uy hiếp mà hừ hừ, xem đến cốt lão buồn cười không thôi, các, ngươi đã là tiểu nha đầu huynh đệ, như vậy đại gia liền đều là người một nhà, nhất hiểu biết tiêu phượng loan tính tình, vừa thấy tiêu phượng loan đối người của tiêu gia thái độ này, tự nhiên là rõ ràng. Tiêu ra đối Tiêu Phượng Loan không tồi, thả, cốt lão vừa rồi nghe được, Tiêu Hà kêu Tiêu Phượng Loan vì tiểu thất, Tiêu Phượng Loan liền tên này đều chịu nói ra, người của Tiêu ra nên là kém không đến chạy đi đâu mới là, ai cùng chính ngươi người, người tỷ trở về, Tiêu Khải, muốn đem Tiêu Phượng Loan túm trở về, gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, đây là làm sao vậy, Tiêu Phượng Loan lắc đầu, không chịu rời đi, thật vất vả nhìn thấy cốt lão. Tiêu Phượng Loan nơi nào chịu giải khai bắt lấy cốt lão tay tỷ ngươi ngươi có phải hay không phải đi phải rời khỏi Tiêu gia không cần chúng ta Tiêu Phượng Loan càng là như thế Tiêu Khải liền càng là lo lắng trên sân thi đấu quyết đoán tàn nhận quyết toàn bộ không thấy chỉ là giống một cái bình thường mười bốn tuổi hài tử lôi kéo tỷ tỷ tay không chịu buông ra không có a Tiêu Phượng Loan lắc đầu ta đều đã tìm được cốt lão làm gì phải rời khỏi. Nếu là vẫn luôn tìm không thấy cốt lão, như vậy nàng khẳng định sẽ rời đi tiêu gia, thẳng đến tìm cốt lão mới thôi, tiểu thất, vị này huynh đệ là ai, ngươi không ngại một chút, tiêu phượng loan nói không đi, này cũng làm tiêu hà thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiêu khải vừa rồi lo lắng chính cũng là tiêu hà lo lắng, ở cốt lão trên, người gặp được tiêu phượng loan đối tiêu gia người khi không có thân thiết cùng nhiệt tình, tiêu hà liền nhịn không được lo lắng tiêu gia thật vất vả tìm trở về cô nương. Có phải hay không lại phải rời khỏi, con hào, con hào tiểu thất cũng không có phải rời khỏi ý tứ, đừng làm ra vẻ, chính mình giải thích chính mình. Vỗ vỗ cốt lão bả vai, tiêu phượng loan khá tò mò mà nhìn cốt lão, từ khi nhận thức cốt lão ngày đầu tiên khởi, cốt lão cũng chỉ có một bộ khung xương tử, cốt. Lão sinh thời là bộ dáng gì, tiêu phượng loan cùng cốt lão nhận thức như vậy nhiều năm, cũng không biết. Có đôi khi Tiêu Phượng Loan khó được tò mò hỏi một câu, chết lâu lắm cốt lão cũng không nhớ rõ chính mình bộ dáng, luôn là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Nhìn trước mắt này một thân túi ra, Tiêu Phượng Loan sờ sờ cầm, này thật là cốt lão diện mạo, cổ mê, cốt lão cười cười, báo ra chính mình danh hào, cốt lão chính là Tiêu Phượng Loan ở hai người gặp mặt lúc, ban đầu khi, cấp cốt lão lấy tên. Hiện tại cốt lão đã có hình người, đối mặt người khác thời điểm, cốt lão tự nhiên phải cho chính mình lấy cái giống người tên, nguyên lai là cổ công tử, tiêu hà nỗ lực hồi tưởng một chút, ở tiểu thất muốn tìm những người đó bên trong, cũng không một cái họ cổ nam nhân mới đúng vậy. Cổ công tử cùng nhà của chúng ta tiểu thất nhận thức đã bao nhiêu năm, cốt lão bẻ ngón tay đếm đếm, nếu là từ hiện đại tính khởi hơn nữa hai cái thế giới, hắn nhận thức tiểu nha đầu không sai biệt lắm sắp ba mươi năm đi. Rất nhiều năm, rất nhiều năm, Tiêu Phượng Loan cười đem lời nói tiếp nhận đi, Tiêu Gia mới cao hứng chân chính Tiêu Phượng Loan đã trở lại. Nàng Tổng không thể nói cho người của Tiêu Gia, kỳ thật cái này chân chính Tiêu Phượng Loan hạ ở Tứ Thần Quốc thời điểm, cũng đã bị Long Tường Quốc Tiêu Gia người cấp hại chết, nàng đây là mượn xác hoàn hồn đi. Đúng vậy, rất nhiều năm, rất nhiều năm, cốt lão sao lại? Phản bác Tiêu Phượng Loan nói, Tiêu Phượng Loan nói cái gì chính là cái gì? Lâu như vậy, tiêu hà liếc liếc mắt một cái tử cổ mê sau khi xuất hiện trở nên đặc biệt hoạt bát muội muội tiểu thất, đã là như thế, kia phía trước tìm người thời điểm, như thế nào không nghe ngươi để qua vị này cổ công tử, cái này tiêu phượng loan ha ha à, khô cằn mà nở nụ cười, chuyện này nàng thật đúng là vô pháp nhi giải thích, cốt lão, ta mang ngươi đi nhà ta nhìn xem đi, tốt xấu ta, hiện tại cũng là có cha mẹ người, mang ngươi đi nhận thức nhận thức. Nếu nói không rõ, tiêu phượng loan dứt khoát lựa chọn tránh mà không đáp, vỗ vỗ cốt lão bả vai, lôi kéo cốt lão đi tiêu ra, đến nỗi cái gì tam viện gặp gỡ, làm nó gặp quỷ đi thôi, thừa hoàn, ngươi nói đây là tình huống như thế nào, ta như thế nào cảm thấy tiêu phượng loan phải bị cái này, đột nhiên xuất hiện giã nam nhân cấp thông đồng đi rồi, cố bình sinh vẻ mặt buồn bực, chẳng sợ hắn đối tiêu phượng loan, không có hy vọng xa vời. Nhưng là tống thừa hoàn có a người nam nhân này chỗ nào toát ra tới, chưa chắc, tống thừa hoàn ức trụ trong lòng trệ buồn cảm, ta nhìn ra được tới, tiêu phượng loan đối nam nhân kia tuy rằng thực thân thiện, chính là không có đinh điểm tình yêu nam nữ, tiêu phượng loan nhìn nam nhân kia thời điểm, trong mắt không có ái mộ, tống thừa hoàn không thể không may mắn, chính mình đã từng là từng có thích người, nếu không nói, hắn thật đúng là không thể. Từ tiêu phượng loan trong mắt nhìn ra điểm này tới, ngươi xác định, cố bình sinh không tin hỏi một câu, ngươi không phải ở tự mình an ủi, không nghĩ thừa nhận tiêu phượng loan có ngươi bên ngoài thích nam nhân đi, có sao, hắn như thế nào không từ tiêu phượng loan trong mắt nhìn ra nhiều như vậy nội dung tới, chờ ngươi có thích người, ngươi mới có thể nhìn ra tới có hay không, hiện tại ngươi, không hiểu, nghĩ thông suốt lúc sau, tống thừa hoàn sắc mặt khá hơn nhiều, sau. Đó trong giọng nói tràn đầy đối cố bình sinh khinh bỉ, liên thích một người cảm giác cũng không biết, cố bình sinh sinh hoạt thật sự là quá bần cùng, ta đi, cố bình sinh chừng mắt nhìn chừng mắt, tỏ vẻ chính mình mở rộng tầm mắt, hắn vừa rồi rõ ràng là hảo ý muốn an ủi tống thừa hoàn tới, tống thừa hoàn như thế nào qua cầu rút ván, xuất khẩu đã thương người đâu, hắn lại không phải không chuẩn bị thích người, chỉ là không có gặp được thích hợp, này có thể trách hắn sao, ở... Mọi người nhìn chăm chú dưới, một cái quỷ dị mà lại xoái khí nam nhân thật sự liền như vậy, đem tiêu phượng loan cấp câu đi rồi, tùy tiêu phượng loan cùng nhau hồi tiêu ra, thấy ra trưởng, người khác còn chưa tính, kỳ bách nhiên mặt lại là hắc quạ quạ, làm người khác căn bản là không dám tới gần hắn, tiêu phượng loan đều rời đi, đối y thuật cũng không có cái gì hứng thú kỳ bách nhiên sao lại đợi cho cuối cùng, tự nhiên là giận dữ rời đi, di chiếu chưa bị tuyên đọc, hiện tại tiêu phượng loan cùng kỳ bách nhiên chính là một chút quan hệ đều không có. huống chi tiên đế lưu lại kia nói gì chiếu chỉ là nói, tiêu phượng loan cần thiết là bọn họ kỳ gia phụ cũng không có cụ thể thuyết minh là chỉ cấp cái nào tôn nhi. cố tình kỳ bách nhiên ở đỗ phi cái này mẹ đẻ, yêu quỷ dưới đã cùng nguyễn hàm mai có hôn ước. hiện tại tiêu phượng loan cùng nam nhân khác thông đồng ở bên nhau, vô luận kỳ bách nhiên có bao nhiêu sinh khí, có bao nhiêu phẫn nộ. Đều là vô cơ xuất binh, hắn liền chất vấn tiêu phượng loan tư cách đều không có, trước kia tiêu phượng loan đối mỗi cái nam nhân đều lánh lãnh đạm đạm, liền tính là tống thừa hoàn cùng cố bình sinh trừ bỏ có thể đái ở tiêu phượng loan, bên người ngoại, cũng không đến tiêu phượng loan nhiều thân cận, nhìn đến này đó tình huống, kỳ bách nhiên cũng không lo lắng, nhưng hôm nay sát ra một cái trình rảo kim tới, kỳ bách nhiên liền có chút ngồi không yên, hắn chẳng những tưởng cưới. Tiêu phượng loan, càng muốn tiêu phượng loan ở gả cho hắn lúc sau, toàn tâm toàn ý chỉ yêu hắn một người, phụ ta hắn đoạt được thiên hạ, nếu là tiêu phượng loan trước đó, thích nam nhân khác, kia hắn tính kế chẳng phải là đều rơi vào khoảng không, âm trầm một khuôn mặt kỳ bách nhiên phát hiện chính mình đã chờ không được, nguyên hàm mai cần thiết chết, hơn nữa bị chết càng sớm càng tốt, nghĩ, rời đi kỳ bách nhiên cũng không có trực tiếp hồi hoàng cung, mà là sai người cấp. Nguyên gia tặng một tin tức, Nguyên Hàm Mai cần thiết ở Tam viện gặp gỡ trong vòng, đến bệnh tật không trị mà chết. Được Kỳ Bách Nhiên mệnh lệnh, Nguyên gia người không có chút nào do dự, bọn họ chỉ là cao hứng ngao đến cùng, sở hữu phu quý dễ như trở bàn tay. Chờ hôm nay buổi tối Nguyên Hàm Mai nhìn đến phá lệ phong phú, giống như cấp tử tù trước khi chết cuối cùng một đốn bữa tối khi, cực kỳ bí ai mà khóc lên tiếng âm tới. Rõ ràng Nguyên gia có giờ này ngày này đều là đến. Nàng Nguyễn Hàm Mai một tay để bạc, không có nàng Nguyễn Hàm Mai, Tống Gia sao lại biết Nguyễn Gia tồn tại, thậm chí đôi Nguyễn Gia nhiều hơn chiều cố. Nàng một tay thành tiểu Nguyễn Gia, Nguyễn Gia lại muốn ở ngay lúc này diệt trừ nàng, chỉ vì được đến lớn hơn nữa ích lợi. Đến nỗi kỳ bách nhiên người nam nhân này tuyệt tình, càng là kêu Nguyễn Hàm Mai tuyệt vọng. Đó là nàng chân chính thích người là Tống Thừa Hoàn, nhưng là nàng cùng kỳ bách nhiên ở bên nhau thời điểm, cũng là dùng chân tình. Nàng trừ bỏ muốn mượn trợ kỳ bách nhiên thân phận, có thể cho Nguyễn gia càng ngày càng tốt ở ngoài, nàng chưa từng có tính kế quá kỳ bách nhiên, hại quá kỳ bách nhiên, ngược lại là thật sự toàn tâm toàn ý vì kỳ bách nhiên tính toán, nàng từ bỏ chân ái, sở quý trọng người nhà, sở đi theo ái nhân, lại là hận không thể nàng chết, vì cái gì, nhìn đến Nguyễn hàm mai khóc giống thất thanh, Nguyễn ra trong mắt chảy qua một hai giọt cá sầu nước mắt, mai nhi... Ngươi là Nguyễn Gia cô nương, vì Nguyễn Gia làm như vậy nhiều sự tình, Nguyễn Gia trên dưới cả đời đều nhớ rõ ngươi, vì Nguyễn Gia tương lai, chúng ta không thể không làm như vậy, chờ ngươi đi lúc sau, người nhà của ngươi, trong tộc nhất định sẽ phá lệ chiếu cố, hơn nữa cha ngươi thực thông minh, rất có tiền đồ, Nguyễn Gia trưởng lão lời này không thể nghi ngờ là nói cho Nguyễn Hàm Mai, nàng vừa chết, nàng cha là có thể trở thành Nguyễn Gia tộc trường ta hối, ta hối a. Nguyễn Hàm Mai bi gào. Sớm biết như thế, năm đó nàng là tuyệt đối sẽ không vì Nguyễn Gia mà từ bỏ Tống Thừa Hoàn cái này ái nhân. Đầu hướng Kỳ Bách Nhiên ôm ấp. Sớm biết hôm nay, liền tính nàng nhận thức Tống Thừa Hoàn cùng Tống Thừa Hoàn yêu nhau, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm Tống Thừa Hoàn xem ở nàng mặt mũi thượng đối Nguyễn Gia nhiều hơn chiều cố. Nếu là Nguyễn Gia không có nàng Nguyễn Hàm Mai, Nguyễn Gia ở gia quốc chỉ là một cái thí. Nguyên gia không có ta sẽ có. Hôm nay sao? Nguyên gia làm như vậy, nhất định sẽ tao báo ứng. Chờ ta sau khi chết. Nguyên gia trước kia như thế nào? Về sau tất nhiên sẽ biến trở về nguyên lai bộ dáng. Chờ xem, các người đều sẽ có báo ứng. Nguyên Hàm Mai trước khi chết, nguyền rủa toàn bộ nguyên gia, bao gồm nàng cha mẹ ở bên trong. Bởi vì Nguyên Hàm Mai trước khi chết, Nguyên Hàm Mai thân nhân thậm chí đều không có tới xem Nguyên Hàm Mai liếc mắt một cái. Những người này vô luận là bởi vì cái gì không tới, xem chính mình, hoặc là không tới xem chính mình, Nguyễn Hảm Mai đều không thể tha thứ, không thể thông cảm, đúng là như thế, Nguyễn Hảm Mai chết thời điểm, một đôi mắt chừng đến đại đại, bị chết cực kỳ không cam nguyện, hơn nữa tràn ngập đôi Nguyễn Gia oán hận cùng phẫn hận, lời nói phân hai đầu, Nguyễn Gia người chính thương lượng dùng như thế nào tộc nữ tánh mạng, đổi lấy ra tộc vinh quang. Tiêu ra bên kia tình huống, đảo cũng không có hảo bao nhiêu, nhìn đến cháu gái, nữ nhi mang về tới dã nam nhân, tiêu Kiều, tiêu Việt trong mắt chàn ngập xem kỹ cùng bất mãn, đến nỗi tưởng thâm nhiên cái này mẹ ruột, vẻ mặt hà hồng, hai mắt hưng phấn.